Khiến chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ Giờ đây Tú không biết phải nói thế nào về chuyện xưa Mà hắn ngẫm nghĩ có người mẹ nào bỏ con tới tầng 15 năm trời cơ chứ Giờ đủ lông đủ cánh thì mới quay trở lại Rốt cuộc bà ta đang có ý gì đây Hắn lại ngờ vực Có khi nào con hiểm không phải con ruột của bà Hoa Vậy mình và nó chẳng phải là anh em ruột hay sao? Tú chỉ dựa vào những chi tiết biết được từ sự vô tâm của bà Hoa và cảm thấy sự bất thường từ cái gọi là tình mẫu tử kiểu cố tình bỏ con mà bắt đầu nghi ngờ bà Hoa không phải mẹ ruột của Vi. Giờ đây Tú chưa biết chắc chắn nhưng vẫn lo Vi nhẹ dạ sẽ là con mồi xa lưới vào cái bẫy của bà Hoa kia. Tấn đi làm về thấy bà Uyên ngồi trước phòng trọ như chờ đợi ai. Bà Uyên thấy Tấn liền hỏi Sao cô gọi cho con bé Vi không được vậy? Dạ bé Vi nó nghe tin ba bị bệnh Nó về Long An rồi cô ơi Sáng giờ nó có gọi cho con không? Dạ điện thoại cháu vỡ rồi không gọi được cô ơi Tấn nghe nói liền lạc không được liền lo lắng Cô gọi lại lần nữa xem sao? Bà Uyên gọi cho Vi Nghe tiếng chuồng đổ Vi bắt máy Dạ luôn Cháu quên báo cho cô là hôm nay cháu nghỉ. Cháu đang ở đâu thế? Dạ, cháu ở nhà. Vậy khi nào cháu lên lại đây? Chắc sáng mai, chứ giờ chiều tối rồi cháu không đi được cô ạ Thôi để cô về đón cháu nha. Dạ thôi, cháu tự đón xe đi được. Để sáng mai cô sẽ đến, cháu cho cô địa điểm đi. Dạ thôi, cô à, cháu đi được mà. Cháu nhớ cẩn thận nha. Bà Uyên tắt máy. Nói cho Tấn biết là Vi không muốn bà Tây đón Tấn còn nghe tiếng Vi nói chuyện Nên cứ ngỡ Vi vẫn bình an Rất vui vẻ Bà Uyên ra về Trên đường về bà có cuộc gọi từ nơi giám định Kết quả xét nghiệm ADN Bà vội đến ngay Và bên trong căn phòng Người đàn ông trả kết quả Đưa giấy tờ trên tay Bà nhìn vào đó rồi cười Chúc mừng chị nha là mẹ con đấy Bà Uyên tim đập chân ruông Cầm tờ giấy sởn sở vì dòng chữ có kết quả xét nghiệm, có quan hệ huyết thống mẹ con. Bà vui mừng, cười rơi nước mắt. Bà nắm chặt tờ giấy trên tay rồi nhìn người đàn ông trước mặt khai báo. Đứa con 20 năm trời xa cách của tôi đây rồi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi phải về gặp con tôi liền. Chúc mừng chị đã tìm được con nha. Tôi tôi về đây. Cho tôi gửi lại tiền thừa. Bà Uyên đưa tay từ chối. Cậu giữ mà uống nước đi. Bà Uyên cầm tờ giấy kết quả đó lên Bà ngồi ngắm nhìn dòng chữ Cùng huyết thống mẹ con rồi cười một mình Ông tài xế lái xe nhìn qua chiếc kính chiếu hầu Thấy bà chủ lạ quá nên hỏi Bà chủ có gì mà vui thế Bà Uyên liền cất tờ giấy vào trong túi sách Rồi bảo Không có gì, tự dưng tôi vui thôi Bà Uyên liền chạy đến phòng trò Tấn lần nữa Để nhờ Tấn đưa về nhà viên Để bà trước vi về ngay trong đêm. Vừa đến phòng trò bà có chuông điện toại. Cụ còi từ con rể của bà. Dòng con rể trẻ tuổi của bà Uyên. Vàng vòng hớt hải. Mẹ ơi, Linh đang vợ con vào phòng sinh rồi. Bác sĩ bảo khó sinh. Mẹ đến gấp nhé Kế hoạch đi đến đón vì bị dập tắt. Vì đứa con nuôi bị tráo đuổi của bà Uyên. Đang trong lúc sinh đảng nguy cấp. Nên bà Uyên đành phải quay xe đến bệnh viện phụ sản. Lo cho con. Linh Đan không biết bà Uyên là mẹ nuôi của mình vì bí mật đó được giấu kín. Chỉ có mỗi bà Uyên là biết được đứa con mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm không phải là con bà sinh ra nhưng không dám tiết lộ cho chồng biết vì sự bất cẩn của mình lúc ấy. Và bà cũng không thể ngờ người bạn của mình là giả tâm tráo đổi con. Tến bệnh viện khoa sản, bà Uyên tất bật lo cho con. Bà liền liên hệ với một bác sĩ giỏi khoa sản để con được sinh an toàn hơn. Đứa con gái Linh Đàn chuyển ngay vào phòng mổ sau khi cám bị thiếu ối. Có dấu hiệu khó sinh. Sau 40 phút, con gái bà Uyên mẹ trọn con vuông được đưa ra ngoài phòng mùi rước. Chồng bà Uyên cũng vội vàng có mặt. Bà Uyên không thể bỏ mặt con cái nên đành phải khép lại chuyện tìm Vi để lo cho Linh Đàn trước. Sáng hôm sau, Vi thức dậy sửa soạn mọi thứ để chuẩn bị lên Sài Gòn. Bà Vĩnh tiến tới hỏi. Mày đi đâu vậy hiếm? Con lên Sài Gòn chứ đi đâu nữa Thôi ở nhà phụ công chuyện với dì đi Đừng có đi nữa Dì cho người ta bắt cóc con Rồi giờ còn ngọt ngào làm như vậy nữa Bà Vĩnh ngậm ngùi Con đừng có báo công an Về việc đó nhà hiểm dì xin lỗi Dì đừng có nói nữa Con đã có công việc làm ở trên Sài Gòn Vậy đi đi Dì không có cản Tú chở vi ra bến xe rồi dặn dò Hiểm à Lên xe đến đó đừng có nghe lời ai đó biết không? Bà Hoa có thể không phải má mày đâu. Sao anh biết bà cô phải má em chứ? Có người mẹ nào bỏ con mình đi 15 năm trời không? Nhớ đó, không có tiền ai hết. Đi lên tới nơi tới chỗ gọi tao biết. Em nhớ rồi. Vì đứng ngay tại tràm xe chờ đi Sài Gòn. Khi xe chưa tới, Vì vẫn đứng đó. Tôi không hiên tâm nên tới quán nước ngồi quan sát thì vô tình thấy hai cả mặc áo đen đều kính răm. Ngồi nhìn ra đường rất đáng nghi Một chiếc xe khách chạy tới Thì ngừng lại để bắt khách vì vừa leo lên xe Hai gã kia cũng lên xe theo Tú chạy tới đưa tay Vậy thì chiếc xe định chuyển bánh Lại chờ đợi Tú Tú lao lên xe chạy tới chỗ Vi đang ngồi Hắn thở hổn hện nói cho tao lên thành phố với Vi lại hỏi Anh lời đó làm gì chứ Tao lên kiếm việc làm chứ chị Này anh không ở nhà làm bông nữa sao? Lạ quá Tôi ngồi im lén nhìn xuống hàng ghế dưới Thấy hai gà áo đen kia Lấy điện thoại gọi cho ai đó vẻ mặt vô cùng tức tối Vì vẫn như một con nai ngờ ngát Không hề biết hai con thú chữ Đồi lốt người vẫn đang rình rập Hai người đàn ông đều kiến đèn đó Cùng bước vào trong quán Và ngồi cách đó ba cái bàn Cũng gọi nước ngọt ra rồi uống Tôi lén liếc mắt theo dõi Hai bọn họ Không biết hai người đàn ông đó liệu sẽ làm gì tiếp theo khi thấy Tố luôn kề bên. Đúng là sự có mặt của Tú làm cho bọn họ không thể nào ra tay. Một người đàn ông bước ra ngoài đứng gọi một cuộc gọi, đến một người đàn bà cầm đầu ban nhóm. Giọng nói ồ mào phát ra. Tôi đã theo ai đứa nó tới huyện Bình Chánh, thằng nhóc đó vẫn chưa rời con bé. Đừng có manh động, hãy theo dõi đến cùng để biết nơi cư trú của nó ở đâu, rồi tùy cơ ứng biến. Có nghĩa nó sơ ý là... Giữa ba ngày ban mặt đừng có vội vã. Theo dõi quan sát. Cho chị biết là được rồi. Nếu có quá thì chỉ cần biết nó ở đâu là được. Mai hẳn tính. Ok. Hắn còi xong bước thẳng vào trong quán ngồi. Lấy bàn tay che miệng và thủ thỉ. Nhỏ giọng với đồng bọn. Về âm mưu đang toàn tính. Sau khi hội ý với bà Hoa xong. Tú liếc mắt lo sợ. Rằng bọn họ đang âm mưu gì đó. Tú cố nghĩ cách thoát thân. Vi uống càng ly nước ngọt rồi bảo tú Giờ mình đi cho anh hai Mày nôn quá, từ từ đã Bỗng dưng, vi nhíu mày bảo Em muốn đi vệ sinh quá Để tao đưa mày đi Thôi anh kỳ quá à, em đi được Vi chạy tới phía sau hỏi nhà vệ sinh Tú cũng đứng dậy chạy theo hướng vi Tú ra nhà vệ sinh chờ vi Chờ 3 phút, vi cùng bước ra Tú liền chặn ngay và đưa ngón tay lên miệng Im lặng Đừng có bước vào quán nữa. Sao vậy anh? Có hai người đàn ông đang theo dõi tao với mày từ Long An tới đây. Mày có thấy hai gã đeo kính đen kỳ nãy không? Trời đất, sao anh không nói sớm? Mà bọn họ theo dõi anh em mình làm gì? Nó đang nhắm vào mày đó hiểm. Anh nói em khó hiểu quá à. Em có làm gì ai đâu. Để lát nữa tới chỗ an toàn tao nói cho biết. Giờ mày chỉ cần nghe tao là được rồi. Vì đứng sợ hãi không dám đi nữa. Tôi nhìn vào giỏ quần áo của Vi Thì nảy ra ý định, Tú lấy giỏ đồ rồi hỏi Mày mang theo mấy bộ? Hai bộ thôi, sao anh hỏi vậy? Mày đi vào nhà vệ sinh đi, mày thay bộ khác ra Còn bộ kia mày đưa cho tao Anh tính làm gì? Tú kề miệng vào tai Vi Cải trang để đi trốn ra khỏi đây Có được không anh hai? Nhanh lên đi vì bị Tú đưa giỏ quần áo Rồi Tú đẩy em gái vào trong nhà vệ sinh Vi vào trong cởi bộ đồ đang mặc trên người ra rồi thay bộ đồ mới khác. Thấy vì bước ra tú bảo Mày vào trong đó khóa chặt cửa đi. Ta cũng cải trang cái đã. Anh mặc đồ em hả? Đừng có ra ngoài đó. Ai gõ cửa mặc kỳ. Ta bảo sao mới ra nghe chưa? Dạ. vì vào nhà vệ sinh nữ từ nhốt mình trong đó chờ tú. Thoáng chốc tiếng tú đã kêu lên Ra đi. vì bước ra ngoài Nhìn thấy Tú mặc đồ con gái trông rất buồn cười, thoáng thấy bóng dáng cả tình nghi bước ra. Tú bịt miệng vi tống vào trong nhà vệ sinh nữ và đóng kín cửa. Sao vậy anh? Nó đi tìm mình đó, im lặng đi. Tú luộc túi xách thấy có bộ đồ trang điểm nên lấy tô vẽ lên khuôn mặt mình để giả cái. Tiếng một người phụ nữ gõ cửa kêu. Ai ở trong đó nhanh lên tôi muốn đi vệ sinh. Tú bảo với Vi, đứng nhiên ở đây để tao ra. Tú vừa bước ra, người phụ nữ kia hoảng hốt nhìn tú, giọng tú dẻo quẹo, quỷ sứ, người ta đi chút mà cũng kêu. Mấy phút sau, vì công chịu nổi, mùi hôi hám của nhà vệ sinh, vì bước ra, tú vội mở chay buộc tóc vi ra bảo, Mày đeo khẩu trang vào đi, để tóc cho các chút. Bây giờ tao dẫn mày ra khỏi đây, đừng có nhìn ai cả, đi thật nhanh. Mình chưa tính tiền kìa. Kệ đi, không có thể vào bàn ngồi nữa, bây giờ chuồng lẹ. Tú với khuôn mặt trắng toát Làng môi đỏ với bộ áo con gái Thì khó ai nhận ra như ban đầu được nữa Tú cặp vai vi bước nhanh ra Và lướt qua mặt hai người đàn ông tình nghi Về ra khỏi quán nước Không cần khảo giá Tú vội vàng hối thúc người đàn ông chạy đi Người đàn ông xe ôm hỏi Có gì mà vội thế Chú cứ chạy đi Tú lại hướng quán nước Nhìn thấy hai gã đó đứng dậy Và bước ra đường nhòm ngó ai đó Tú và VD CEO đến khu trọ về ở, thấy cửa phòng bị quá, vì biết Tấn đã đi làm, vì lấy chìa quá ra mở cửa vào trong cùng với Tú. Tú nhìn xung quanh rồi hỏi: Mày sống chung với người đàn ông đó, sau này ai mà lấy mày nữa? Không ai lấy thì thôi, anh kéo lo quá. À? Mà anh tính lên đây tìm việc gì vậy? Giờ mày mà còn hỏi câu đó, không có tao là hai thằng ngồi nãy đó tóm cổ mày đi rồi đấy. Vậy anh đưa em về rồi Anh lại về quê sao? Chưa ai ở đây chung với mày. Nghe tao dặn đây. Mày ra đường nhớ chú ý ngó trước ngó sau. Mà bà hoa gì đó mẹ mày thì đừng có tin nghe chưa? Một, bà không phải là mẹ mày. Hai, bà là mẹ mày như bà không có thương mày. Và bà ta đang cho người bắt cóc mày để làm gì đó. Có lợi cho bà ta. Mày rõ chưa? Vì chớp mắt kinh ngạc. Dạ, mà sao anh biết? Tao làm anh mày mày tin tao đi. Không có nói nhiều lời. Vì có điện thoại Mở máy ra thì thấy bà Uyên gọi tới Dạ lô Cháu lên Sài Gòn chưa Dạ rồi cháu đang ở phòng trọ Tí nữa cô tới gặp cháu bàn chút công việc Cô cũng đang gần đến rồi đó Kết thúc cuộc gọi Vì tới dọn dẹp lại căn phòng Thấy tú vẫn ngồi vi hỏi Anh tính chừng nào về vậy Từ từ đã Mà cái tay quanh còn đâu không Còn Chút nữa ta về đi khám lại Tới đợi cám rồi, mày nhớ lời tao dặn đó biết chưa hiểm. Em biết rồi, mà anh tính mặt vậy đi về luôn hả? Thôi để tao thay đồ ra chứ thấy gớm quá. Tú vào nhà vệ sinh thay bộ quần áo con gái ra. Vì bất cẩn, tú trượt chân té ngã nên đồ trong bị ướt. Hắn tức mình ném cái quần vào sọt rác. Tao tính trưa chiều về mà giờ tay tao đau quá. Chắc tao về luôn quá. Đâu, đưa em coi cái vết thương cho. Tú mở cái gạt trắng ra tấy cái vết tường bị bọn giang hồ chém dài 15cm. Một đường mây bị sưng lên. Vi nhìn mà ê cả người. Thấy ghê quá nơi anh, anh làm gì mà hung hăng để giang hồ chém gớm quá vậy? Mày bó lại đi chúng ta về đi cám. vì kéo cái mảnh vải gạt che đầy vết thương Nhìn Tú cũng thấy tội nghiệp. Ở nhà chỉ có mình Tú là hay ngăn mẹ kế đánh vì Tuy vẻ ngoài của Tú cọc cằn, thô lỗ Nhưng trong tâm cũng không đến nỗi xấu xa Chỉ có cái nghiện cờ bạc Là Tú lao vào như con thiêu thân Để bao nhiêu của cải phải ra đi Nói chung cũng là do cách dạy dỗ của cha mẹ Một phần cũng ảnh hưởng tới một người như Tú Chợt bà Uyên xuất hiện Đột ngột làm cho hai anh em phải giật bắn mình Bà Uyên nhìn thấy con gái Vui mừng hiền rõ trên mắt Bà cười hỏi Đây là ai hả Vi Dạ, anh hai của cháu đó cô. Tú cuối đầu chào bà Uyên. Bà cười lại chào hỏi. Chào cháu nha. Bà Uyên bước vào trong căn phòng trọ chật hẹp. Bà đưa ánh mắt nhìn Vi rồi hỏi. bà cháu thế nào rồi? Dạ, ba cháu đi làm xa rồi. Ừ, cô bận quá chứ không cô tới đón cháu chịu hôm qua. Dạ thôi, không sao đâu cô. Xe đi chứ cô ngồi thôi, có mệt mỏi gì đâu. Sao? Mai cháu đến làm luôn, cô chờ Dạ, mai cháu đến tôi có gì liên lạc sau nha Cô phải đến spa Dạ Bà Uyên lại nhìn Vi Bằng một ánh mắt như người thân Chứa đường đầy yêu thương trong từng cử chỉ Và lời nói rồi bước ra Bà Uyên đi khuất Tú nhìn theo khó hiểu Bà chủ mày đó hả Dạ, sao vậy anh thì bà có vẻ giống mày ghê Sao giống Tao có thấy khuôn mặt hao hao giống nhau. Lạ thật đó, bà với mày có vẻ thân thiết. Dạ, bà thương em lắm, luôn coi em như là con. Mà tao thấy lạ thiệt đó. Thôi anh về đây hiểm, nhớ lời anh dặn nghe chưa? Vì nghe Tú đổi cách xương hô nên cười. Em biết rồi. Tú rời khỏi khu trọ và đi bộ ra đường lộ để đón xe ôm lên bến xe đi về Long An. Chiều hôm đó Tấn đi làm về, anh đón bé Xu về thấy Vi nên rất vui, anh nhờ Vi giữ giúp con cho mình đi tắm. Tấn vào nhà tắm, vừa tắm xong, chợt thấy cái quần nhỏ của nam giới nằm trong tùm rác. Tấn khó hiểu cầm lên, không lẽ Vi qua lại với người đàn ông khác? Không thể nào, Tấn không tài nào hiểu nổi, lòng tự trọng nên không muốn hỏi thẳng. Bước ra phòng tắm, Tấn hỏi như trà khảo Em về đây lúc mấy giờ thế? Chắc cũng 9 giờ đó anh, muốn còi báo cho anh mà điện thoại anh không liên lạc được. Tấn không muốn hỏi gì thêm, chiếc quần nam kia không hiểu tại sao lại ở đó. Chỉ có thể là một thằng con trai nào đó vào chung với Vi, nên mới bỏ lại mà thôi. tối hôm đó, tự dưng Tấn sang ngoài hành lang khuốt thuốc. Anh Lộc bước ra thấy vẻ mặt buồn của Tấn nên rủ nhậu. Sẵn cơn buồn trong lòng, Tấn cũng đồng ý ngay. Vì biết Tấn nhậu, nhưng không dám vì Tấn ở phòng anh Lộc. Vi bực bội chờ Tấn về chửi thì ngủ quên. Khi đã quá khuya, vì cùng với bé xuôn ngủ say, Tấn mò tới. Tấn nằm buồn bã vì cứ ngỡ vì đã dạ dối qua lại với ai đó. Không làm chủ được lý trí, hành động cùng với tác dụng của rượu thuốc. Tấn lại tiếp tục sàm sở Vi. Vi tỉnh dậy hốt khoảng kháng cự nhưng bất thành. Đêm hôm đó, Tấn chính thức chiếm đoạt đời con gái của Vi. Cô chỉ biết nằm chịu đựng đau đớn, út ướt rời nước mắt. Tấn Như biến thành một con người khác hẳn bình thường, vì sự ghen tuông, vì rượu đã chiếm đoạt sự trinh trắng của cô gái ngây thơ trong phút chốc. Sau màn cao trào của sự đê mê tình ái hoang lạc, Tấn nằm vật ra rồi thở dốc. Trong lý trí hiện tại của người đàn ông, có hơi men nồng kia, vẫn biết mình vừa làm gì, nhưng cơn cuồng ghen đã lớn ác đi tất cả. Tấn ngu muội chưa nhận ra sự sai trái đó đã làm đâu một người mà hắn yêu quý. Tấn mộng tưởng rằng trên đời này còn sót lại một người con gái, đã đẹp tâm hồn lẫn thể xác, nhưng giờ đây mọi thứ đều đã tàn biến cả. Người hắn yêu đã phản bội hắn. Củ sốc về người vợ, chỉ vì sự giả dối và bồi bạc đã làm cho hắn hận nên chán ghét tất cả phụ nữ. Từ khi biết tới Vi, hắn yêu thương Vi vì, vì tính cách trồng sáng. Điều đó làm cho hắn có cái nhìn khác về một người con gái tình khôi, không bao giờ giông phụ. Nhưng Tấn đã lầm tưởng không soi xét kỹ và vội vàng đánh giá một cô gái chỉ vì dựa vào cái quần nhỏ trong nhà tắm nên bao nhiêu hình ảnh đẹp trong hắn đã tan vỡ vì vẫn chưa hoàng hồn vì hình ảnh thô bạo của Tấn thật sự ghê sợ Tình yêu vi dành cho Tấn bấy lâu này cũng đã tan thành mây cói để nỗi út hờn ngập đầy từ trong cổ hồng hơi thở hụt hẳn hòa cùng với tiếng nất trong đêm Trong đêm khuya Một bầu trời đầy sao vẫn lung linh, đẹp đẽ hòa cùng ánh trăng, gió mát. Không ai có thể biết được, trong căn phòng trọ mịt mù, u tối, đau thương, thất vọng đến ê chề của một cô gái tuổi đôi mươi. Sáng hôm sau, dòng tố đêm qua vẫn còn để lại, làm căn phòng trở nên bề bộn. Tấn thức dậy, thấy áo mình bị xé toạt ra. Những cúc áo còn vương vải trên sàn, tấm chiếu bị rời rạc, từng sợi mảnh. Chiếc mùng bị bớt sợi, nằm rượu rã, tấm nệm phủ cả khuôn mặt nhỏ bé của đứa trẻ còn đang ngủ. Tấn ngồi dậy sững sợ nhìn xuống vùng bụng mình là chiếc quần tay không kéo quá. Tấn hoảng hốt ngồi cố nhớ lại đêm qua. Sau khi căng hết bộ ốc, những gì đêm qua còn yên lại trong bộ nhớ như một đoàn phim tua chậm. Là hình ảnh người đàn ông đang đè lên một cô gái, đang cố gắng chống cự rất tạm thương. Người đàn ông đó rất kịch liệt. Như bị vong nhập, vẫn cố chiếm đoạt để giải tỏa dụt vòng đi hàng, tính khen tuôn ngu ngốc. Hắn lại chống tay lên đầu gối, thận thơ, vì những điều tồi tệ mình đã gây ra. Không thấy Vi, Tấn giật mình định sửa soạn lại quần áo. Rồi ra khỏi cửa tìm kiếm, tiếng khóc trẻ con, làm cho Tấn phải trùng bước, không hiểu Vi đã đi đâu. Nhìn chiếc điện thoại bị vỡ, Tấn chán nản chính mình hơn bao giờ hết. Anh đám tay tự đấm vào vết tường, tự trách mình, nhưng mọi thứ chẳng có ích gì cả. Dỗ con nín khóc, tấn hất đại chiếc mụn qua một bên, vô tình thấy một màu đỏ loan trên chiếc ca đệm kia. Dấu tích của sự trinh nguyên để lại, yên hàng trên tấm vải, làm hắn hối hận và chua xót Nỗi đau thấu tim can, như ai bóp chặt ngàn ngạo. Nhận thấy sự ích kỵ tới ngu si. Giờ đây không thể liên lạc, Thì Vi ở chỗ nào hắn cũng không biết Người đàn ông ngu xuẩn nhất đêm qua chính là Tấn Chỉ một đêm mà hắn đã tự mình Đánh mất giá trị phẩm chất của mình Và đánh mất người con gái mà hắn yêu Làm vụt tắt những đẹp đẽ trong lòng cô gái tên Vi Tấn chợ con rồng rủi ra đường Mắt ngó nghiêng để tìm Vi Nhưng đám đông của người ngoài xã hội Làm Tấn thêm đau đầu, loạn xạ Cộng thêm hơi men vẫn còn làm cho hắn quay cuồng Đầu ốc Tấn chỉ còn biết lo lắng Hối hận rối tung linh Tấn chạy đến nhà bà Uyên bấm chuồng cửa Thấy cô giúp việc bước ra Tấn liền hỏi vì có tới đây không chị Không em ơi Hai hôm rồi không thấy Tấn chán nặng quay xe về Thì bắt gặp xe ô tô của bà Uyên Lăn bánh chầm chầm ra đường Tấn liền xuống xe Bế con chạy tới đưa tay đập kính Rồi hối thúc ra hiệu mở cửa Bà Uyên ngừng xe lại hạ kính xuống Tấn vùi hỏi Vì không đến đây hả cô Bà uyên giật mình hỏi Vì nó đi đâu rồi con Mới sáng mà Tê đi lúc nào Dạ đêm hôm qua Thì còn sáng dậy đã không thấy Bà bước xuống xe Tra cạo Tấn Tại sao con bé bỏ đi Cậu ở chung với nó mà vô tâm vậy hả Cậu với con bé có chuyện gì mau nói cho tôi biết Trời đất ơi Bà Uyên bối rối tay chân chỉ biết gọi vào số Vi Tấn quỳ xuống lòng đường như điên dại Không dám mở lời Bà Uyên linh tính có chuyện chẳng lành Nên vội lên ô tô đi kiếm Biết tìm ở nơi đâu Khi không có một mạnh mối xác định Trong lúc tâm tư rối bời Thì bà nhận được cuộc gọi của Vi gọi tới Bà Uyên nghe mấy Thì giọng nói của một người nam trẻ tuổi phát ra Dạ điện thoại này mẹ cháu nhặt được Cháu nhà ở đâu, cho cô gặp mẹ cháu xin lại đi." Người nam đó nói địa chỉ, bà Uyên lui xe chạy về con đường gần vòng rợ cô Tấn để gặp một người phụ nữ nhặt điện thoại con bà. Bà Uyên hỏi dồn dập khi giáp mặt với một người phụ nữ dáng vẻ nghèo khổ. "Em ơi, em nhặt được điện thoại ở đâu thế?" Người phụ nữ kia chỉ ngay vào đoạn đường đang đứng. "Dạ ở đây ạ." Mới sáng tôi gánh xôi đi bán Thì thấy một đứa con gái Bị bắt cóc bởi hai gã đàn ông áo đen Bịt mặt cô gái đó làm đánh rời điện thoại Tôi không dám kêu la Vì tụi nó giang hồ quá Tôi nhặt được nhưng không biết dùng Nên đem về cho con trai tôi nó gọi trả Bà yên ruông chảy Khi nghe thấy có hai kẻ bắt cóc Bà hỏi thì tụi nó trông thế nào Cao hay thấp đi hướng nào Tụi nó cũng hai mấy 30 dáng cao to, mặc đồ đen, có hình xăm con cáo vào cánh tay. Bà Uyên đứng ngồi không yên. Tay chân như rời rạc, bà vội đưa ít tiền vào tay bà bán xôi. Cảm ơn em dịu lắm tôi đi đây. Bà Uyên liền lên ô tô, chạy đến gặp tấn để cùng nhau đi tìm. Bà Uyên không biết tìm ở nơi đâu. Liền đến đồn báo công an. Ngồi kể hết trình tự, dờ dất đứa con gái bị mất tích. Công an nghe xong bảo với bà. Thông tin của bà ít quá, nhưng chúng tôi sẽ đến để ra xóa trên đoàn đường bà báo cáo. Nếu có camera ở nhà dân, quán xá, có thêm thông tin này báo cho chúng tôi. mấy chú cố gắng giúp tôi với. Sau đó bà lấy điện thoại vì ra xem thử có số lạ không, thì thấy số của Tú, ghi tên là anh trai. Bà Uyên thấy một tin nhắn. Hiểm, mày coi cẩn thận bà Hoa đó nghe chưa? Ra đường cẩn thận. Bà Uyên cho Tấn xem Tấn biết bà Hoa nên kể cho bà Uyên nghe về người đàn bà mà trước đây Có người phụ nữ gọi điện cho Vi Tự nhận là mẹ ruột Bà Uyên nghe xong hút hoảng Biết ngay là giả tạo Bởi bà Uyên đã rõ mình là mẹ ruột Thì ai khác là giả dối Tình Hòa chỉ có thể là Người bạn năm xưa của bà Uyên Vậy không ai khác Người trao đổi đứa con chính là bà Hoa Một con người mà hai bộ mặt Với sự chỉ đường của Tú Bà Uyên và Tấn tức tốc chạy ngay về Long An để gặp Tú. Nghe tin dữ, Tú liền liên lạc với Tế và Sang. Hai người bạn có số điện thoại của bà Hoa từ mẹ Tú cung cấp vì hôm bữa có liên quan tới vụ bắt cóc Vi, nhưng không thành công. Nhỏ mi bước lên thấy nhà tụ hộp đông đen, nó đứng hỏi Anh hai, anh làm gì dẫn người về đông vậy? Má về má chửi cho coi. Má đi đâu rồi? Má đi tới nhà ông mua heo rồi. Trong lúc rối bời, Tú thông minh nghĩ ra một chiêu trò. Khi thấy nhỏ mì bước đinh, Tú liền kéo nhỏ mì tới nói nhỏ. Mày muốn có điện thoại mới xài không? Muốn chứ. Anh được có dụ tôi nha. Chỉ cần mày làm theo tao. Tú nói nhỏ vào tay em gái, nghe sòng nó xùa tay. Thôi tôi không có làm đâu, tôi sợ lắm. Chỉ có mày mới cứu được chị mày thôi. Bà hiểm mã lớn mà bà ngu, để người ta bắt cốc. Mắc gì tôi phải cứu? Bà Uyên nắm lấy tay bé mì cầu xin. Cháu giúp cô đi, không những một cái điện thoại cháu muốn gì cô cũng cho hết. Mắt nhỏ mì sáng lên, khi bà Uyên lấy 6 triệu ra đưa cho nó, nó nhìn rồi bảo. Cô cho cháu thật hả? Vậy bây giờ cháu làm sao? Cô sẽ bảo vệ cháu hết sức có thể. Em gái tú cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, hợp tác vào cuộc để giải cứu Viên. Lần này Vi cũng bị trói chặt trong căn nhà lạ lẫm Trong lẫn ngoài đều có đàn em 4-5 người đàn ông cao to canh giữ Những bắp tay chắc nụi cuồn cuộn Với hình xăm rồng rắn chằn chịt tới ghê người Sau bước mạng, bà Hoa thoa son đỏ chót Ngồi trên ghế chẽm chệ với vẻ mặt đắc ý Bên cạnh bà ta là một cả đàn ông giang hồ ẩn thân Đang cầm đầu một mang đảng xã hội đen chuyên về mọi mặt đen tối, từ vây nặng lãi đến buôn người, các thứ mang rợ hải hùng mà chỉ có người đàn ông bí ẩn kia có uy lực tiền khủng khiếp mới có thể làm được. Nước mắt tuồn rời nhiều hơn khi nghe giọng nói quen thuộc sau bức mạng kia. Quá đổi sốc, người đó chính là bà Hoa, người đã rót mật vào tai vi hôm bữa. Trách chính mình sau quá ngây thơ bỏ qua lời cảnh báo của anh hai, sự vô tư đã đánh đổi quá lớn. Đối với một cô gái trẻ người non già, phải rơi vào tay kẻ ác năm lần bảy lượt. chợ bà Hoa có điện thoại, tự số điện thoại quen thuộc của người đàn ông chuyên làm ăn đèn tối với bà ta. Bà ta liền nghe máy. Alo em nghe đây. Sao, hôm nay có hàng không? Có rồi đây Có phải con bé quay clip hôm bữa không? Đúng, nó đấy. Con bé này không có chỗ nào chê đâu. Tiếng cười của lão vang lên trong chiếc loa điện thoại. Lão vùi lắm. Được lắm. Trao đổi chỗ khác nhé. Mà nè, anh đang cầm thêm vài ba đứa nữa em cố gắng lên. Hiện tại thì chưa, nhưng mà ngài cứ chờ đi. Khi đào có thêm thì em sẽ alo. Hôm nay giao ok chứ. Nếu ngài cần gấp thì em cũng sẵn sàng. Chờ anh một lát nhé cưng. Kết thúc cuộc gọi trao đổi mùa bán người của bà Hoa cùng với đàn ông lớn tuổi vẫn đang gian dở. Người đàn ông đeo mặt đà đứng sau lưng bà Hoa Phải rời đi nơi khác Khi có một cụ còi bí mật về phi vụ làm ăn lớn Nhiệm vụ cóng con này chỉ bà Hoa một tay lo liệu vì đã quen tay Bà Hoa ngồi đợi cuộc còi từ một người đàn ông khi nãy Thì bớt chợt số cụ tí còi tới Bà ta nhìn thấy có vẻ quen quen Rồi bà Hoa cũng nghe mấy Alo ai đó Giọng tí vàng linh Bà đã tìm được con gái chưa? Con nhỏ Vi hôm bữa đó Bà Hoa không thể nói ra rằng bà đã tóm cổ được Vi nên giả vờ hỏi. Sao? Lại là tụi bay sao? Tính bày trò gì nữa đây? Nói thẳng ra tụi tôi đang cần ít tiền xài nên muốn giúp bà một chuyện. Tụi bay mà giúp được chuyện gì? Đừng có làm phí thời gian của cô nghe chưa? Bà Hoa liền tắt máy, không thèm nói chuyện với hai thành niên mà bà ta cho rằng là lũ ngu ngốc. Chợt bà Hoa nhận được một đoạn video ngắn, gửi từ Zalo lô của tí. Bà Hoa tò mò mở ra xem, thấy clip một nữ sinh, cũng độ tuổi trăng tròn đang bị trói. Bà Hoa nhìn khuôn mặt non chuẹt của cô bé, có vẻ cùng cá sinh Bà Lì nảy ra ý định muốn tóm ngay. Không dưng trên trời rơi xuống đúng lúc mà không cần tốn cầm tìm kiếm, điều đó làm cho bà Hoa mừng rỡ, gọi lại ngay cho tí. con nhỏ đó sao mà quen quen vậy? Tụi mày bắt nó là có ý gì đây? Giúp là giúp thế nào? thì nó là em gái cùng cha với con gái bà đó. Vậy sao? Ý tụi bay cô hiểu ngay. Cứ cẩn thận giam giữ đi, cô sẽ đến ngày tức khác. Tí giả vờ cho bà Hoa không nghi ngờ, mà dễ dàng tin đây là sự thật hơn. Tí gắt lệnh. Bà đến làm gì? Chúng tôi vẫn chưa dụ dỗ người bà cần đâu. Tại cô thấy hai đứa vẫn chưa có kinh nghiệm nên đến trợ giúp tôi. Vậy thì bà đến liền đi, nhớ cẩn thận đấy. Được rồi, hai đứa là người mới nên cẩn thận đó. Bà Hoa tắt ngay cuộc gọi với tí Và kêu hai tên đàn em tới nhỏ to Về một việc sắp phải ra tay Sau khi bàn giao nhiệm vụ đen tối Bà Hoa cùng với đàn em liền lên xe Nơi căn nhà hoang mà nhỏ My Đang đóng giả con mùi Sau khi gỡ băng keo trên miệng đứa nhỏ ra Anh ơi thả em ra đi em sợ lắm Tú nghe tin bà Hoa với đàn em đang đến Sợ nhỏ mi gặp chuyện Tú liền mở trói cho em gái Nhỏ Mi kêu la đòi về nên Tú phải đưa em gái về nhà Tí và Sang cũng sợ nên vội chuồng gọi nơi ấy Còn Tấn và bà Uyên thì rối bời không biết phải làm gì tiếp theo Trước mắt là dụ dỗ được bà Hoa đang trên đường đến Bà Uyên suy nghĩ rồi bảo Nếu như bà ta tới đây mà phát hiện ra chúng ta lừa gạt Có thể thông tích của vì sẽ không được biết Hay là chúng ta báo công an đi Không còn cách nào khác Bà Uyên và Tấn đến đồn công an gần nhất để cài báo Nhận thấy có tính nghiêm trọng, nên công an xã đã báo ngay sự việc lên công an thành phố tỉnh Long An. Bà Uyên được triệu tập ngay tức khác đến công an tỉnh để lấy lời khai. Tấn ngồi vào quán nước trên con đường gần đó để chờ bà Hoa xuất hiện, xem bản số xe. Hơn 30 phút sau, có một chiếc ô tô chạy vào khu vực đáng nghi ngờ. Tấn nhìn vào chiếc ô tô lướt nhanh qua, đúng là có một người phụ nữ trên 40, liền ghi nhớ bản số xe đó. Tú sau khi đưa em gái về, liền chạy xe tới tiệm Tấn. Tấn thấy Tú liền chạy ra kéo ngay vào quán nước và bàn nhầu với nhau. Tú dùng điện thoại liên lạc với bà Uyên, cung cấp bản số xe vừa thu thập. Quả nhiên, bà Hoa lui vào không thấy một bóng dáng ai, nên tức điên người liền nghĩ ngay tới vụ mắc mưu. Bà ta ranh mảnh, liền gọi về cho đàn em. Canh giữ con bé cho cẩn thận đi, có thể chưa ai biết được nơi đó, nhưng phải hết sức đề phòng rõ chưa? Tôi biết rồi chị. Có gì đáng nghi ngờ báo cho chị biết? Ok. Bà Hoa sợ công an theo dõi, liền hối thúc tên đàn em. Chạy ngay đi, có thể chúng ta đang bị dòng ngó. Chiếc xe ô tô có bà Hoa và hai gã giang hồ vội vàng lao đi thật nhanh. tú liền báo cáo địa điểm, vừa phát hiện ra chiếc xe của bà Hoa cho công an để theo dõi. Công an liền huy động, đội mật vụ truy tìm chiếc xe vừa được báo cáo trên địa bàn và các vùng lân cận. Tấn và Tú đứng ngồi không yên, vì quá lo lắng cho vì nên đã lấy xe liều lĩnh đuổi theo phía sau chiếc xe ô tô của bà Hoa. Chiếc ô tô ấy vẫn di chuyển vào con đường thành phố Tân An và chưa phát hiện ra hai đối tượng đang rạ soát theo sau. Bộng hai trinh soát trong bộ trang phục mật đã phát hiện ra chiếc ô tô của bà Hoa và đang theo dõi sát sau. Chạy một đoạn, Bà Hoa có tật giật mình nên luôn quay đầu nhìn về phía sau. Bà ta đã tình nghi có người theo dõi, trong lòng cảm thấy rất bất an, vẫn ngoan cố chạy thật nhanh để tẩu thoát. Chiếc xe của Tố hết xăng nên đã bỏ ngang không theo kịp được nữa. Tấn vội vàng chạy lên xe ôm để chạy theo chiếc xe đó. Một lúc sau, đội cảnh sát mật vụ thay người theo dõi chiếc xe. Để không bị đối tượng tình nghi, bà Hoa không thấy người khi nãy bám theo nên tở vào nhẹ nhõm. Đội cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm liền liên hệ với cảnh sát giao thông chặn ngay chiếc ô tô mang biển số cung cấp và chặn ngay tại khu vực đèn xanh đèn đỏ Vì chặn bất ngờ bởi cảnh sát giao thông chiếc ô tô bà Hoa lập tức dừng lại và yêu cầu xuống xe để kiểm tra giấy tờ Thế là công an hình sự liền tiến tới khống chế các đối tượng tình nghi bà Hoa ngỡ ngàng chết đứng khi bị xà lưới Chiếc xe cảnh sát hình sự Liên có mặt và áp giải ba người lên xe Đi về đồn Các bộ điều tra hỏi bà Hoa Bà đã giam giữ nạn nhân ở đâu Hãy mau khai báo rõ ràng Đúng thực Để được sự khoan hồn của pháp luật Tôi không biết gì cả Các bộ bắt nhầm người rồi Anh công an điều tra liền lấy chiếc điện thoại Của bà Hoa ra Đưa ra trước mặt bà Hoa Là những clip còn lưu trong bộ sưu tập Có cô gái, là Vi Đang bị trói và những tin nhắn Lệp cười tới Zalo của một đối tượng khác. Bà Hoa tái mặt không nói nên lời, cán bộ điều tra liền hỏi: "Bà còn gì để chối tội không? Mau cùng chúng tôi hợp tác, nhận được sự khoan hồng của pháp luật đi." Bà Hoa không còn lựa chọn khác, đành phải khai báo địa điểm cho công an viên. Sau đó, một lực lượng công an thành phố Tư Ngạn liền cấp tốc đến ngôi nhà là địa điểm bà Hoa khai báo. Ngôi nhà ở khá xa trung tâm thành phố. Ngôi nhà nằm trong một khu khá vắng vẻ, có nhiều cây bạch đàn. Đội cảnh sát phòng chống tội phạm, phá cổng và xông vào trong để giải cứu nạn nhân là cô gái trẻ đang bị giam giữ. Những tên giang hồ hung bạo bị động liền tìm cách trốn thoát ra phía cửa sau nhưng đã bị các chiến sĩ công an tóm gọn. Vào bước đường cùng, một người đàn ông là gã giang hồ liền chỉa súng vào đầu cô gái là Vi đang bị nhốt trong căn phòng kín. Để uy hiếp lực lượng công an Hắn kéo vì bước ra ngoài và đe dọa Chúng mày mau bỏ xuống xuống và tránh ra Nếu không Con bé này sẽ toi mạng Mau Lực lượng công an phải nghe theo lời gã Bỏ vũ khí xuống Dơ tay đầu hàng Anh muốn gì Trong lúc nguy hiểm kịch liệt Bà Uyên cùng với Tấn đã đến và có mặt tại đây Bà Uyên nhìn con gái Trong tay người đàn ông giang hồ Đã bị đe dọa mà bà đau đớn Khóc than trong sự sợ hãi Các công an vẫn dụ dỗ gã ấy Nhưng một mực gã không chịu buông tay thả vi Gã kéo vi ra chiếc xe Với ý định lên xe tàu thoát Không một ai dám làm trái ý gã Lời khuyên của công an Cũng không thể thuyết phục Trong lúc lợi dụng chút sơ hở của gã Một anh công an đá mạnh vào tay gã Làm rơi khẩu súng xuống đất Gã nhanh chóng rút con dao Tiếp tục đe dọa Bọn mày dám lấy súng của tao Trước khi chết tao phải giết nó Công an quyên nhũ hắn Anh đừng có gây thêm tội lỗi Tôi khuyên anh nên dừng lại trước khi quá muộn Công được Vào tù thì cuộc đời cũng đã tàn Bà Hoa cũng đã bị bác Thì tao sống còn ý nghĩa gì nữa chứ Không Anh sẽ làm lại cuộc đời sau khi trả án Anh đừng có bi quan như vậy chứ Tấn lao vào cầu xin Đừng có giết cô ấy Cậu muốn giết thì giết tôi đi Được, mày muốn thì mày chết đi Gã vung dao ra khỏi cụ vi Và đâm vào bùng tấn Công an liền nhanh tay nắm giữa cánh tay của gã Tra vào trong chiếc cổng số 8 Tấn ngã ra ôm bụng máu vì gào lên trong đau đớn Trong lúc chờ xe cứu thương Các y tá ở trạm y tế gần đó Đã được gọi đến để sơ cứu Bà Uyên gỡ tay vi ra Để các chị y tá làm việc Bà Uyên rơi nước mắt Vì con gái đã thoát nạn Thương người đàn ông như Tấn đang trong cơn nguy kịch. Chỉ xe cứu thường liền tới, đưa Tấn vào bệnh viện cấp cứu. Thấy Tấn mất nhiều máu nên vẽ mặt tái nhợt, đôi mắt liềm đi. Vi kêu lên trong sợ hãi. Anh đừng chết mà, anh tỉnh lại đi. Đến bệnh viện trước phòng mổ, Vi và bà Uyên và mẹ Tấn ngồi buồn đau trong nỗi lo lắng, đầy ruột gan. Nước mắt Vi tuồn rơi, vì đọc bản xét nghiệm. Tấn sử dụng ma túy nên sức khỏe không được tốt, cộng thêm mất máu khá nặng nên đang rất nguy kịch. Trong phòng mổ, ekip phẫu thuật, truyền máu, kiểm tra điểm chảy máu và nhanh chóng khống chế các mạch máu đang chảy ra ở vùng dạ dày, gan mật, sau đó xử trí và khâu lại lỗ thủng tại dạ dày của Tấn. Và bác sĩ kiểm tra rửa sạch ổ bụng lại tiến hành cầm máu và khâu lại vùng cơ bụng bị đâm rách. Sau 2 giờ khẩn trương can thiệp của các bác sĩ, Tấn đã tạm thời qua được cơn nguy kịch. Sau khi phẫu thuật, Tấn được chuyển ra ngoài khoa hồi sức tích cực, theo dõi và điều trị. Nghe tin Tấn qua cơn nguy hiểm, mẹ Tấn suột xuôi rơi nước mắt. Bà Uyên an tinh thần bà Lan và chịu toàn bộ chi phí để lo cho Tấn. Vì trong khu hồi sức, mỗi bệnh nhân chỉ được yêu cầu một thân nhân vào trong chăm sóc. Nên chỉ có mỗi bà Lan là mẹ Tấn Vào trong để chăm lo cho con vì cùng với bà Uyên đứng ngoài hành lang Nhìn trời đã chập choàng tối Thấy một đứa trẻ nắm tay mẹ lướt qua Làm vì nhớ tới bé Xu vì cùng với bà Uyên vội vã lên ô tô tới nhà giữ trẻ Đến nơi còn duy nhất một đứa bé Vẫn đứng đó khóc đợi ba tính tội nghiệp vì cùng với bà Uyên đưa bé Xu về nhà bà Uyên Ở tạm vài hôm Ngồi trên ô tô Tâm trí ổn dần, bà Uyên nhìn Vi có vẻ buồn nên nắm tay đồng viên. Cháu đừng có buồn nhiều quá, Tấn nó sẽ hồi phục nhanh thôi. Khi nãy bác sĩ cũng nói đã qua cơn nguy kịch rồi, cô mong là mọi chuyện sẽ ổn. Dạ. Chợt bà Uyên nghĩ tới không hiểu vì đâu, vì lại bị bắt cốc vào sáng sớm nên bà lên tiếng. Vi ạ, cháu và Tấn đã cãi nhau hay có chuyện gì? Tại sao mới sáng sớm mà cháu đã lấy quần áo đi để xảy ra chuyện như vậy cơ chứ? Vì lặng trong chốc lát rồi trả lời Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm cho nhiều người khổ vì cháu Cháu... Vì nhớ tới giây phút bị Tấn dở trò khi say xỉn Nước mắt tự dương rơi xuống Vì không dám kể cho bà Uyên biết Mà quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe Lòng bà Uyên buồn bã Nghĩ ngợi không biết Tấn đã nói gì Hay là có hành động gì Không phải, nên vì mới như thế Bà nhìn cổ vi có một dấu vết tầm tím Bà nghi ngờ Tấn đã có hành động không phải với Vi. Bà Uyên liền hỏi. Có phải Tấn... Nó đã làm chuyện kia với cháu không hả Vi? Vi giật mình nhìn sang bà Uyên. Không dám nói sự thật. Nước mắt cứ rừng rừng. Điều đó làm cho bà càng thêm hoài nghi. Vi à, có đúng như vậy không? Cháu phải trả lời chứ. Vi im lặng. Những câu hỏi liên tục như tra gạo của bà Uyên cùng với ánh mắt nhìn tẳng vào Vi. Vi khẽ gợt đầu chấp nhận sự thật Bảo Yên đau lòng vì điều đó Bà chẳng biết nói thế nào nữa Giờ có trách, có oán hận tấn Thì mọi chuyện cũng đã xảy ra Có ước thời gian quay lại cũng không thể Bà tự trách bản thân mình đã không thể bảo vệ con Bà ôm lấy Vi Ôm lấy đứa con gái để xoa dịu nỗi đau Và quá nhiều tổn thương mà Vi đã phải gánh chịu Nước mắt hòa cùng nhau Rừng rừng tới nhạt nhòa Cả một khung trời đêm lùng lình phía trước Bà muốn nói tất cả sự thật Về mẹ con ruột tuyệt trong lúc này Nhưng vì sự việc vừa diễn ra Quá kinh khủng Làm ảnh hưởng tới tinh thần Vi quá nhiều Nên bà Uyên tạm gác lại mọi thứ Chờ ổn hơn Mặc dù Vi biết tại sao bà Uyên Lại có cử chỉ thân mật với mình Nhưng Vi cũng không hiểu sao Trong lòng lại thấy ấm áp Khi cần gũi hơn với bà Uyên Về tới nhà bà Uyên Ba người bước vào khi trời đã tối Ông Mạnh liền ra hỏi Cả ngày hôm nay em đi đâu thế Anh gọi mãi mà không nghe máy Khi nãy thì không liên lạc được Làm cho anh lo quá Em bận quá xin lỗi anh Em có bận gì cũng phải báo cho anh một tiếng chứ lá em nói sau Nhưng mà đứa trẻ này là À là con Một người bạn của Vi thôi Thôi xuống ăn cơm đi Anh chờ cơm em nên chưa có ăn Ngồi vào trong bàn ông Mạnh nói Thằng Khang đâu rồi? Bà Uyên đáp Em mới thấy nó xuống mà hình như Nó lại lên phòng rồi Chắc nó thấy có người lạ nên ngại Thôi kệ nó đi Ông Mạnh không nói gì thêm Bà Uyên liên tục cấp thức ăn ngon cho vị Và con của Tấn rồi bảo Ăn đi cháu Ăn đi đừng có ngại Dạ Đứa trẻ con Tấn đang ngồi ăn thì kêu lên Cô ơi, con khát nước quá. Bà Uyên bảo người giúp việc lấy nước cho bé Xu uống. Bà mẹ chồng bà Uyên liếc mắt khó chịu. Vì vô tình thấy ái ngại, cúi đầu xuống. Chợt bé su làm rơi chén xuống sàn vỡ toan. Bà Uyên vội vàng an ủi Không sao đâu, để bà lấy cho cái khác nha. Bà Uyên lại kêu lên. Dung ơi, lấy cho con bé cái bát khác cho con bé nó ăn cơm. Bà cụ mẹ chồng bà Uyên bực tức các đồng lên chén bát mạnh mẽ như giận cá chém thớt, vẻ mặt khó chịu. Khi không lại xuất hiện cô gái hôm trước được đưa về cung phụng rồi cái quan tâm chăm sóc của bà Uyên từng chút một với Vi như cái gai trong mắt bà mẹ chồng xấu tính. Lại thêm một đứa trẻ làm vợ bác làm bà càng thêm bực bội. Bữa cơm đầy u ám diễn ra không được vui vẻ rồi cũng xong. Bà Uyên thấy Vi dọn dẹp bát đũa trên bàn Liền kêu lên Vi, con dắt cháu lên trên chơi đi Những việc này có người làm rồi Bà lão nghe nói như vậy liền chen ngang Rốt cuộc cô dẫn cái con bé này về làm gì vậy hả? Má đừng có như vậy được không? Tại sao má lúc nào cũng khó chịu như vậy chứ? Vi dù bước đi rồi nhưng vẫn còn nghe thấy Cô cảm thấy chạnh lòng nhưng cố gắng bỏ ngoài tay Đến trên nhà ngồi xem tivi Màn hình rộng lớn đang chiếu động vật hoang dã Làm bé Xu thích thú Ngồi chỉ trỏ, vì Và nói rùm rã Lúc ấy bà Uyên và bà cụ Cáo mạnh cũng ngồi đó uống nước trà Ông mạnh thấy bé Xu Nên ngoát tay lại hỏi Cháu tên gì thế Dạ con tên Xu Con đi học tên Yến Thế Xu năm nay bao nhiêu tuổi Bé Xu giờ ba ngón tay lên đếm Dạ 3 tuổi à Vậy ba mẹ bé xu tên gì thế, nói cho ông biết đi. Dạ, ba con tên Tấn, mẹ con tên Tiên. Ba mẹ cháu đâu rồi? Mẹ con bỏ đi rồi, ba bị bệnh đi bác sĩ rồi ông ơi. Ông Mạnh xoa đầu đứa trẻ rồi bảo. Cháu giỏi quá, thôi cháu ngồi xem tivi rồi ngủ đi. Dạ. Bà Uyên bảo vì vì ơi, cháu đưa bé đi tắm rồi cho bé lên phòng ngủ sớm cho khỏe. Vì bé Xu đi tắm, trôi cùng bé lên phòng ngủ. 9 giờ hơn, mệt xã rời nên bà Uyên cũng đi nghỉ sớm. Ông Mạnh chồng bà tò mò về chuyện ngày hôm nay, nên cả hai vợ chồng nằm trên giường, ông mới lên tiếng. Cả ngày nay em đã đi đâu thế? Em muốn nói cho biết một sự thật. Em nói đi, anh nghe đây. Bà Uyên đau thắt lòng ngực nhịp tim đập mạnh hơn khi sắp nói ra một bí mật. Sau một hồi hít tờ lấy hết bình tĩnh, bà ngồi dậy nói bé vì nó chính là con ruột của vợ chồng chúng ta đấy anh ạ Em vừa nói cái gì? Ai là con ruột cơ? bé vì nó là con ruột của em với anh Em nói sao? Sao có thể chứ? Bà Uyên lấy ngay tờ giấy kết quả xét nghiệm đưa cho chồng Ông Mạnh nhìn vào sự thật phơi bày trước mặt rồi sứng sờ mở to mắt hoảng hút Con mình sao? Vậy Linh Đan là con của ai? Em không rõ. Ông mạnh đổ mồ hôi, thở nông vì sốc. Những gì diễn ra quá đột ngột. Ông nắm dự vai bà Uyên mạnh mẽ. Em nói cho anh biết đi, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện Linh Đan không phải con ruột bấy lâu nay, em đã biết điều đó từ bao giờ? Anh bình tĩnh lại, em sẽ nói tất cả sự thật cho anh biết. Bà Uyên bắt đầu nhớ lại chuyện 20 năm trước. Cái ngày bà nhập viện Sinh đứa con thứ hai chính là Vi Ngày đó bà cùng chồng vào viện sinh con Ông mạnh ba ngày ở bệnh viện Chăm vợ chăm con Ông cũng đã thấy mặt đứa con gái Như vì vết bớt sâu cổ Ông không hề thấy Vì đứa trẻ còn quá nhỏ không thể bồng thẳng lên Sáng cái ngày thứ ba Sau khi sinh con Là lúc ông có chuyến đi công tác Và ông đã thuê người phụ nữ hàng xóm Để chăm nom cho vợ Trưa hôm đó Bà Uyên cùng với người phụ nữ kia Phát hiện vết bóp sâu cổ của đứa bé Như một dấu tích định mệnh Lúc này xuất hiện bà Hoa Là bạn học cũ của bà Uyên đến tăm Bà Hoa nói mình cũng vừa sinh con xong Nhưng chẳng may Con bà sinh ra yếu ớt Phải nằm cách biệt trong phòng kính riêng Bà Hoa liên tục hỏi an Về cuộc sống của bạn Và tỏ ra vui mừng khi bạn mình có cuộc sống sùng túc Chiều hôm đó gần xuất viện Người phụ nữ chăm nông cho bà Uyên Phải đi làm giấy xuất viện Bà Hoa lại đến nói nhớ con xin bế con bà Uyên Trong lúc bà Uyên sắp xếp ít đồ Sau đó bà Uyên đi vệ sinh rồi bước ra Thì thấy đứa trẻ đặt trên giường con người bạn thời trung cấp thì không thấy đâu Bà Uyên nhìn thấy đứa trẻ nằm trên giường Liền tới bế lên Và phát hiện ra khuôn mặt đứa trẻ Không giống với con của mình Liền mở chiếc căn ra xem Lại không thấy vết bóp Bà hốt khoảng ôm đứa trẻ bị bỏ lại, bước ra ngoài hành lang tìm kiếm bà Hoa nhưng chẳng thấy đâu. Trong phòng sinh lúc đó có người phụ nữ sinh cùng, bà Uyên có hỏi thì người phụ nữ đó nói, thấy bà Hoa bế ra cửa rồi bế vào đặt lên giường sau đó bỏ đi, nên bà cũng không để ý. Bà về nhà đau khổ suy nghĩ, rồi bà đành phải nhắm mắt chấp nhận, khi đứa trẻ được 15 ngày tuổi, trong 30 ngày không nhớ rõ khuôn mặt của con thế nào nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà Uyên kể hết cho chồng nghe về chuyện 20 năm trước, bà vừa nhớ tới, ông Mạnh bàn hoàng khó thở vì đau tim. Ngồi một lúc im lặng rồi ông hỏi, vậy con bé Vi nó vẫn chưa biết sự thật sao? cô bé vừa xảy ra chuyện, làm cho tâm lý không ổn, nên em chưa thể nói. Thế chuyện gì nữa? Cả ngày hôm nay em vắng mặt cũng có lý do. Bà Nguyên tiếp tục tường thuật lại toàn bộ vụ bắt cóc Và bà Hoa đã một mình đi tìm con cho chồng nghe Hết sức sốc Ông Mạnh lại choán vắng Chuyện lớn như vậy mà em không cho anh biết Cái gì em cũng tự ôn một mình rồi giải quyết Nhớ có chuyện gì không hay xảy ra thì sao May mắn là mọi chuyện ổn Cảm ơn trời Phật Ông Mạnh bước ra khỏi giường đi vào phòng thờ Thắp nén hương cảm tạ sự bình an của vợ chồng ông Bà Uyên cùng bước ra thấy ông còn bận thần tay chân, ông mạnh giờ này mới bước qua phòng như muốn nhìn đứa con gái bao nhiêu năm thất lạc của ông. Ông đứng bên ngoài không dám gõ cửa, nước mắt rơi ra vì xúc động, vì thương con. 10 giờ tối tại bệnh viện, Tấn mở mắt ra vì hết tác dụng của thuốc tê, Tấn đào đớn nơi vết mổ. Anh đưa mắt nhìn mẹ rồi hỏi, má ơi bé Xu đâu rồi má? Vì nói giác về nhà bà uyên rồi Con cứ yên tâm đi Dạ, má ăn uống gì chưa Má ăn rồi, con thấy đói không Để má lấy cháo cho con ăn Con không đói lắm Thôi con ăn một chút đi Bác sĩ dặn mỗi lần ăn một ít tôi Chia thành nhiều bữa Vì dạ dày của con bị thủng vừa khâu lại Không thể ăn nhiều Mẹ Tấn ngồi đút thìa cháo cho con trai Bà nhìn lên vết thương Bị băng gạt trắng trên vùng bùn Xung quanh vẫn còn rưng lên Bà Lan nghĩ ngợi về cô gái mà Tấn đã xả thân ra nông nỗi này, chắc có lẽ là một người chiếm vị trí quan trọng trong lòng Tấn. Bà Lan hỏi Tấn à, có phải con thương cái con bé kia không? Má hỏi tôi chứ không có ý gì khác nên con đừng có nghĩ gì cả. Cũng tại con, nên vì mới bị như thế. Má không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng má quyên con Con vẫn chưa ly hôn vợ mà đến với người con gái khác là không hay Má chỉ nói bấy nhiêu thôi Con nghỉ ngơi đi cho khỏe Con biết rồi má cũng nằm ngủ một tí đi Trong phòng bệnh khi đã gần khuya Xung quanh im lặng chỉ có tiếng kêu của chiếc máy quạt trên trận Lúc đó tâm tư của con người bình lặng cho những suy nghĩ Tấn nằm ngẫm nghĩ về tội lỗi mà mình đã gây ra cho Vi Không hiểu sao mình lại nhẫn tâm và ích kỷ tới như thế Chưa gì đã vội vàng nghi oan Và cướp mất sự trinh nguyên của một cô gái Có lẽ vì đàn rất buồn Và giận anh nhiều lắm Khó có thể chuộc lại lỗi lầm Mà mình đã gây ra Vết thương trong lòng còn đau hơn Vết thương ở ngoài Lúc này Tấn thực sự rất tồi tệ Khi nghĩ tới những việc Mình đã đối với vì Đêm về quia Trong căn nhà lớn can trang Ông Mạnh và bà Uyên Vẫn trang trở về chuyện đứa con gái Bị hoáng đuổi Nên lại xuất hiện như trời ban Sau một hồi suy nghĩ mông lung, ông Mạnh gợi ý với vợ. Hay là ngày mai mình nói chuyện cho con bé biết đi. Để nó không ái ngại khi ở trong ngôi nhà này. Tùy anh. Anh nói thế nào cho con nó không phải sốc. Chứ theo em nghĩ con khó mà chấp nhận sự thật này. Để em nói thì sẽ hay hơn. Vì em thân mật với con hơn. Cũng được. Nhưng mà anh nên khuyên má đừng có nặng nhẹ với con nữa. Nhiều lúc Nói tuổi thân Để anh lừa lời nói với má Em ngủ đi Buổi sáng sớm Trong ngôi nhà bà Uyên vẫn như ngày nào Một cô gái giúp việc Vào bếp để lo toàn bữa sáng Ông Mạnh bước xuống dặn dò Nhà có trẻ con Cháu đừng có cho cây vào nhé Dạ 6 giờ 15 phút Trong bếp chỉ có mỗi ông Mạnh ngồi ăn sáng Để kịp giờ tới công ty Đang ăn thì bà Uyên bước xuống Ông Mạnh thấy vợ nên hỏi Khi nãy Em có cuộc gọi công việc sao Dạ Lát nữa em phải đi giải quyết chút rắc rối Do bữa giờ em bận quá không tới Nhiều chuyện cứ rối ren từ khách hàng Vậy thì em đi sau Anh ăn rồi đi trước Hôm nay anh có cuộc họp Ông Mạnh nhớ tới Vi Dặn dò chỉ giúp việc Lát nữa cháu nhớ chăm lo cho Vi Với đứa trẻ ăn uống đàng hoàng nha Dung Dạ thưa ông chủ Ông bà năng sáng xong, nhìn đồng hồ tới gần 7 giờ kém, vội vàng đến công ty. Bà Uyên cũng đã ăn xong. Bà lên phòng với con gái. Bà mở nhẹ nhàng cánh cửa, nhìn con còn ngủ nên đóng cửa lại. Bà xuống bếp dặn dò chị giúp việc, chăm lo cho con bà là Vi. và đứa trẻ thật cẩn thận. Chị giúp việc chỉ biết dạ vân nghe theo, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì cả. Bà Uyên trở về phòng trâu chút vẽ bên ngoài. Trùi sửa soạn giọ sách để chuẩn bị đến spa. Xong xuôi, bà bước ra cõi nhà và gọi tài xế đưa đi đến nơi làm việc cấp vì nóng lòng giải quyết vụ lùm xùm rắc rối của khách hàng. Vì mệt mỏi tinh thần lẫn thể xác nên ngủ quên tới gần 8 giờ mới tỉnh. Sau khi đánh răng rửa mặt, chị Dung bước lên kêu. "Ai đứa xuống ăn sáng đi em?" Vì bé bé xù xuống cầu thang, Rồi đi xuống bếp, chị Dung bê thức ăn sáng ra cho hai người. Không thấy có ai, chị Dung ngồi xuống ghế hỏi Vi Em là con nuôi với ông bà chủ hay sao thế? Vi ngỡ ngàng lắc đầu Dạ không phải chị ơi Em có biết gì đâu Em ở tạm ít hôn Chắc em về lại Long An, nhà em ở đó Vậy à, chị hỏi tôi Em ăn sáng đi Để chị đút cho bé Xu cho Chị Dung ngồi đút phở cho bé Xu ăn Lúc này bà cụ bước xuống nhìn Vi Liếc mắt rồi bà nhìn chị Dung bảo Úi chào, người dân mà lo chi hả chị Dung, mau làm việc đi. Vi ngừng đũa khi nghe nói đến mình nên buồn, thức ăn trong miệng Vi cố nuốt xuống đến nghẹn ngào Vi bỏ đũa, đuốt cho bé Xu ăn. Từng cử chỉ hành động của Vi, làm gì bà cụ cùng liếc mắt nhìn khiến cho Vi rất khó chịu. Vi vẫn đến lặng không dám nói, bé Xu lại kêu. Con muốn uống nước? Vi đứng dậy rót nước cho đứa trẻ uống, bà cụ lại bảo. Ăn xong hẳn uống, vừa ăn vừa uống bẩn thế này ai mà chịu nổi. vì cũng không giảm rót nước, mà đặt cái cốc lên chỗ cũ. Ngồi chạnh lộng, buồn tuổi làm nước mắt sơm rớm trên mi. Bé Xu lại hỏi, Sao cô lại khóc vì lau vội nước mắt rồi bảo, Cô đâu có khóc đâu, Xu ăn nhanh đi rồi đi chơi. vì cho bé Xu ăn xong, chị Dung vội tới dọn bát đũa, thấy tô phở của Vi còn nhiều nên hỏi, Em ăn nghít vậy. Bà cụ lại lên giọng khó chịu. Đúng là phí của. Chẳng hiểu con Uy nó đưa về đây. Cái ngữ này làm gì nữa. vì dắt bé Xu lên trên ngồi chơi. Bé Xu đòi xem tivi nên kêu đòi. vì không dám từ tiền mở tivi. Nên ngồi bảo. Tivi bị hỏng rồi. Có con chuột nó chui vào trong không mở được đâu. Thế là bé Xu không dám đòi xem tivi. Mà chuyển sang lên ghế sofa rồi trượt xuống. Chán chê rồi lại chạy nhảy lung tung. Điều đó làm cho bà cụ càng thấy bực bội. Bà càm rạm. Con cái nhà ai mà quậy phá? Ngồi đấy mà để trẻ còn phá phách như vậy sao? Hết chỗ nói, đi về phòng ngủ đi. Chị Dung bảo với bà cụ. Bà ơi, ông dặn dở nhà trong nôm, chăm sóc cho bé ấy và vì đó bà. Bà nói không đúng sao, đưa một đứa về giúp việc thì chẳng thấy làm gì. Toàn là chăm lo đủ cả Bây giờ thêm một đứa trẻ quậy phá Thực tình tôi không biết sao với bọn này Cô cũng thấy đó Hôm trước một đứa Hôm nay hai đứa mai mốt kéo thêm cả lũ vào đây Chắc cái nhà này khác nào nhà chùa Vì tự ái Cố kìm lại những gì nghe thấy Đang tác động vào lòng Thực sự không biết nói thế nào Đứng tựa vào tường như người mắc lỗi Tính cách ngàn bướng Làm vi không chịu đựng thêm đứa Cô đi thẳng lên phòng lấy giỏ đồ Rồi xuống đội mũ cho bé Xu Dắt đứa trẻ ra khỏi ngôi nhà Đã làm phiền lòng bà cụ quá nhiều Chỉ giúp việc vì đang trà rửa nhà vệ sinh Nên không để ý tới Vi Còn bà cụ đứng đưa mắt Nhìn Vi bước ra Rồi bà tự nói Tự đi càng tốt Hết sức với mấy người vì bé còn tấn đi lúc trời đã nóng lên Giữa con phố đông người qua lại Vi đi lang thang không có tiền để đón xe Đi gần 30 phút mới về tới phòng trọ. Vi lục dọ lấy chìa khóa mở cửa và đưa bé Xu vào trong. Vi lục dọ đồ tấn thấy còn 2 triệu nên lấy 200.000 mua nước cuốn với gái chợ gần đó mua ít rau củ với thịt để chuẩn bị cơm trưa. Đi chợ về dẫn thêm đứa trẻ nên Vi rất mệt. Bé Xu cũng mệt nên nằm thừa ra chưa kịp nấu nướng. Chợt chuông điện thoại của Vi kêu lên. Vi nhìn thấy số bà Uyên gọi tới không nghe máy. Vì sợ bà Uyên lại dẫn về nhà bà Vì mà kệ cho bà Uyên gọi Không biết bao nhiêu cuộc Vì thờ ơ đi nấu cơm trưa Ăn cơm xong Vì cùng bé Xu chơi đùa Thì bất ngờ thấy bà Uyên bước vào Vẽ mặt bà không được vui hỏi Vì Tại sao cháu bỏ đi Mà không nói với cô một tiếng vậy Vì Đã vậy còn không thèm nghe mấy nữa chứ Giọng bà Uyên có phần hơi tức tối Vì lại khó mở lời nói thẳng ra Nên cô không đáp Bà Uyên lại hỏi tiếp Tại sao cháu bỏ đi Có phải bà cụ nói nặng gì cháu có phải không Vì chấp mắt liên tục không nói Bà Uyên thấy vì như muốn khóc Bà hiểu ngay Bà mệt mỏi vì đứa con đang ngồi trước mặt Mà bà không thể nói cho con biết Sự ước ngẹn dâng lên tận cùng Trong cổ họng làm cho bà đau thác ruột gan Hình ảnh một người mẹ đau lòng Hiền lên rõ rệt Bà không thể nào im lặng được nữa Bà Uyên vừa khóc vừa kêu lên Con đừng có bỏ má đi được không? cô về với má đi mà, má đau lòng lắm con có biết không hả Vi? vì nước mắt đang chảy, bỗng ngưng lại nhìn bà Uyên. Với câu nói vừa rồi lấn vào tiếng khóc, lẫn khuôn mặt đau khổ của bà Uyên. Vi hỏi. Cô vừa nói sao? Tại sao cô lại khóc? Con đừng gọi má bằng cô được không? Má là mẹ ruột của con đây. Má là người đã sinh ra con, con có hiểu không Vi? Vi vẫn bàn hoàng ngơ ngát và khó hiểu Con là con đẻ của cô sao? Đúng, con là con đẻ của cô Bà Uyên lại lấy tờ giấy Như một minh chứng rõ ràng nhất Đưa ra trước mặt Vi đây con xem đi Kết quả chứng minh con là con đẻ của má Vi vẫn chưa tìm lắm vì nhìn bà Uyên ngẹn ngào Hai bàn tay bà áp vào mặt Vi Đôi mắt nhìn thẳng vì cảm nhận được một tình thân thiết Gần gũi ấm áp từ trong ánh mắt của người mẹ Từ cử chỉ và tất cả những gì bà Uyên dành cho Vi Thì tình mẹ con càng thêm đúng như lời bà Uyên nói Vi hòa khóc như một đứa trẻ Áp mặt vào vai bà Uyên hờn trách Tại sao tới tận bây giờ má mới chịu đón con? Tại sao bao năm qua con lại ở trong nhà người khác? Tại sao? Tiếng khóc của Vi trong tuổi hờn Xen lẫn nhiều nỗi niềm vang lên Trong căn phòng trọ nhỏ, nông bức Bà Uyên vuốt vè mái tóc của Vi. Trong tâm là sự dày vò của người mẹ. Má xin lỗi là do má đã quá bất cẩn. Bao nhiêu cảm xúc như vỡ hòa cùng với nước mắt của người mẹ lại nhớ về những ngày định mệnh không bao giờ bà có thể quên. Chỉ sơ suất trong gan tất bà đã bị chính người bạn học cũ nhận tâm đánh đuổi đứa con vừa mới sinh ra. Để bao nhiêu năm nay dây dứt nuôi con người khác để tự mình uống một nỗi đau cho riêng mình mà không dám oán thang. Cái nỗi đau ấy bà Uyên đã cố chịu đựng đến tận hôm nay. Mặc dù bà sống trong tiền bạc đầy đủ, nhưng nỗi lòng bà chưa bao giờ được yên. tính thoảng nghĩ về đứa con không biết đã trôi dạt về phương trời nào. Trong lòng bà quặng đau, nước mắt bà Uyên rơi nhiều vào giây phút nói ra sự thật là niềm đau như được hóa giải, là niềm hạnh phúc bất tận khi được chạm vào thực tế không phải một giấc mơ và tiếng nói của Vi làm cho bà Uyên giật mình nhìn trên khuôn mặt con gái. Má cho con biết tại sao má lại bỏ con, tại sao lại như vậy. Đôi mắt ngấn lệ của người mẹ nhìn vào mắt con gái với biết bao nhiêu ước ngạn. Má không có bỏ con, con hãy tứ lỗi cho má đi Vi. Đừng bỏ má đi thêm lần nào nữa, từ đây đừng có đi đâu nha Vi. từng hơi thở nơi lòng ngực mạnh mẽ, Rối bời về những gì vừa được nghe Vì lại tuổi phận khi nhớ về dĩ vãng Một tuổi thơ lớn lên trong sự lạnh nhạt Của người không phải ruột thịt Vì chỉ biết mơ ước về mẹ Mỗi khi đêm về Những tuổi nhục trước đây Bỏ mùa về không ngưng Là những trận đòn roi Là sự lạnh nhạt trong ngôi nhà không có tình thương Tất cả động lại như một nỗi đau đớn Tự tận trong tâm can Của sự bất hạnh Làm những giọt nước mắt đùa nhau rơi xuống mờ môi mắt máy như muốn mở lời oán trách. Vừa giận vừa mừng tràn ngập cảm xúc vì kêu lên. Má hãy cho con biết mọi chuyện như thế nào đi, tại sao con lại bị chia cách, tại sao chứ? Má không nói bỏ con, mà con lại ở trong tay người khác, bao nhiêu năm má đã sống như thế nào má có hiểu không? Má biết con đã chịu nhiều áp bức, khổ sở, má nào đâu có muốn như vậy đâu con, nhà người ta nhẫn tâm cướp con đi. Má bất cận để mất con Má đau lòng lắm Bây giờ má chỉ xin con được bỏ đi nữa Hãy về nhà với má đi con Nhưng con sợ bà Để má về má nói cho bà hiểu Bà sẽ không nặng lời nữa đâu Đôi mắt hai mẹ con bà Uyên Khóc vì xúc động nhiều Nên đỏ ứng Rồi đi cùng với bé Xu Lại lên ô tô cùng với bà Uyên Bỏ lại căn phòng trọ là thức ăn vừa mới nấu xong Về đến ngôi nhà rồng lớn Bóng nhoáng Vì vẫn còn rung rạy tay chân Không dám bước vào Bà Uy phải nắm tay Vi Còn má còn còn phải sợ Bước vào phòng khách Là mắt nhìn không thiện cảm của bà cụ Vì cúi đầu không dám nhìn Bà cụ lại lên tiếng Này Sao không đi nữa đi Nhà này đâu có phải cái chợ chứ Bà Uy kéo tay Vi ngồi xuống ghế Từ tốn nói một cách nhẹ nhàng Má à Dù là ai đi chăng nữa, má cũng không nên nói như vậy. Ờ hấy, cô lên mặt dạy đời tôi đấy sao? Để con nói cho má biết, vì chính là cháu gái ruột của má, má nở nhẫn tâm chửi bới trách mắng đứa cháu của mình hay sao? Bà cụ nhìn kinh ngạc. Cái gì? Cô bé này... Mà, cái gì cháu ruột, con cháu trong nhà này là sao? Chính là như vậy. Đứa con 20 năm con bị người ta hoáng đuổi Đây không phải tự dưng mà con đưa về đây chăm lo Sao chứ Có thật không chứ Bà cụ nhìn rõ Thấy hai khuôn mặt có nét giống nhau Nhìn vi cũng có nét giống ông mạnh Bà run rậy tay chân Như đang dần tim vào sự thật Đứa cháu mà bà muốn tống cụ ra khỏi nhà Bà lấp bóp hỏi Vậy Cái con bé Linh Đan không phải sao Dạ phải Từ nay mong má đừng có đuổi hay nói gì tổn hại tới đứa cháu của má nữa Vi ngồi râm râm nước mắt vì tuổi thân Vẫn không dám nhìn bà cụ Bà cụ bước tới gần Vi từ khi nào Rồi ngồi cạnh bên Bà xin lỗi Bà nội nóng giận với cháu rồi vì không nói gì cả vì vẫn còn sợ ánh mắt hung dữ Câu có của bà Mẹ Vi bảo Bà lớn tuổi thôi con hãy ta lỗi cho bà đi con Bàn tay nhăn nhiêu của bà cụ Nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Vi Như bốn vị thứ lỗi Bà đưa tay vuốt nhà lên vai lên mái tóc dài của đứa con gái Bà ngỡ rằng người dưng Nên đã lỡ lời trách mắng Giờ đây bà cụ đã biết được sự thật Làm bà vừa ngại vừa vui Bà lại nhỏ nhẹ bảo Cháu không ta thứ cho nội sao Đừng có khóc nữa nghe cháu Giờ đây Vi mới quay người lại Đối mặt với bà Cháu hết giận bà rồi Nội có lỗi với cháu quá, cháu khái xinh đẹp của nội, vậy mà nội lỡ lòng nào trách mắng cháu. Cả gia đình bà Uyên, ai cũng biết, chỉ còn có hai người vẫn chưa biết là Cang con trai lớn của bà Uyên và Linh Đan là con gái nuôi, vẫn đang trong khoa sản bệnh viện sắp về. Trưa hôm đó, Cang đi học về, ngồi vào bàn ăn cơm cùng với cả nhà. Chàng sinh viên năm bốn vẫn ngỡ ngàng vì nghe mẹ mình xưng hô má con với Vi. Vì tính tiết kiệm lời nói Nên chẳng màn tới điều ấy mặc kệ có lẽ mẹ mình nhận con nuôi Lần này bà cụ vui cười bảo Cháu của bà cứ ăn tự nhiên đi Chị Dung giúp việc cũng kinh ngạc Vì biết vì là con ruột Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Như một ti chớp làm thay đổi Cả cái gia đình này trong phút chốc Nhưng lại mang cho mỗi người Một niềm vui và sự hạnh phúc Sự xa cách rồi lại gặp gỡ như giấc mơ Làm cho mọi thành viên lại gắn kết với nhau hơn nữa Chưa bao giờ Vi thấy mình hạnh phúc như lúc này vì đã nhận được tình thương từ tất cả mọi người Đúng là không gì có thể thay thế bằng tình thương Của những người thân thích ruột thịt 5 giờ chiều Bà Vĩnh bận biểu ngoài đồng cắt cỏ cho bò Vừa vác bao cỏ về thì ngớ người Nhìn ra chiếc xe ô tô màu đen bóng nhoáng Nhìn vào sân thì thấy vị Và hai người lạ mặt với đứa trẻ nhỏ Bà Vĩnh bước vào chưa kịp hỏi thì vợ chồng ông Mạnh đứng dậy nhìn bà Vĩnh cười. Chào chị. Bà Vĩnh ngạc nhiên hỏi lại. Anh chị là ai? Sao lại đi cùng với con Vi nhà này chứ? Vợ chồng tôi đến đây cũng hơi muộn nhưng dù vậy tôi vẫn đến đây để nói cho chị biết một sự thật. Đây chính là đứa con gái ruột của tôi đã bị mất tích 20 năm rồi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chị đã nuôi dưỡng con bé lớn ngần này. Bà Vĩnh ngớ người ra há hốc miệng vì quá đuổi kinh ngạc. Không phải là con riêng của ông nhà tôi sao? Vậy mà bấy lâu nay tôi không biết. Ông Mạnh hỏi. Chị cho tôi biết, năm xưa ai đã mang đứa con gái này đến đây cho chị được không? Thì vợ trước của chồng tôi, bà ấy tên là Lê Tuyết Hoa. Chính ông nhà tôi cũng tưởng rằng là con gái ổng, vì khi đó bà Hoa mang bầu sắp sinh thì bỏ đi. Và khi con bé tầm 5 tuổi, Bà ta mang tới đây giao cho mấy rồi bỏ đi biền biệt đến nay mới chịu quay lại tìm con bé. Bà Hoa ấy là người đã tráo đuổi con tôi. Hiện tại tôi đang nuôi dưỡng con của bà ấy và tôi vẫn luôn coi như là con của mình. Bà Uyên lấy ra ít quà để lên bàn. Đây là chút quà nhỏ coi như cảm tạ vợ chồng chị đã cất công nuôi dưỡng cháu khôn lớn. Bà Vĩnh ngại ngùng, ấp ốm. Tôi không biết phải nói sao Thật sự thời gian qua tôi có lúc không tốt với con Vi, mong anh chị hãy thứ lỗi. Thì chị cũng giống như là mẹ con bé, nên đôi khi cũng la rầy thôi. Điều đáng nói bây giờ là chúng tôi đã tìm được con, gia đình chúng tôi mừng lắm. Bà Vĩnh giờ mới thấy chột dạ vì những điều xấu xa thầm tị, bà đã đối xử với Vi. Mà giờ đây Vi không hề oán thang bà một câu. Nước mắt của người phụ nữ gian ác cuối cùng cũng đã rơi vì xúc động về đứa con gái, có tâm hồn cao thượng. Nghĩ tới những điều xấu xa của bạn thân, bà Vĩnh không nhận món quà kia của bà Uyên. Tôi không nhận đâu, tôi có lỗi với con gái của anh chị. Không sao, chị cứ nhận đi cho tôi vui, có gì đi chăng nữa cũng đã thuộc về quá khứ. Chúng ta hãy khép lại những điều không vui vẻ đó đi. Hai người phụ nữ ôm lấy nhau, trái tim đầy lộng nhân ái. Và phúc hầu của bà Uyên Cuối cùng cũng đã giải tỏa Những u buồn của bà mẹ ghẻ Trời chọc choàng tối Những bông cỏ mây phất phơ Nơi hoàng hôn buông mình lặng lẽ Nhìn cánh vật Lòng Vi nhớ về mảnh đất Nơi đã từng sống Chịu đựng rất nhiều cay đắng Không kể giết Nhưng cũng lắng động đầy kỷ niệm khắc sâu, không thể nào quên Một hình ảnh xưa cũ hiện ra trước mắt Làm cho Vi cảm thấy buồn muốn khóc Giờ đây Vi chính thức đổi đời Để những phiền muộn tan nhẹ nhàng Như bông hoa cỏ kia Đang lượng lờ trong gió Không hoài nghi, không đau buồn Chẳng vướng bận điều gì nữa vì bước vào căn nhà thân quen Giáp mặt với Tú Người mà Vi luôn coi là anh trai Anh ở lại vui vẻ nha Chăm sóc cho má nha anh Em tìm được gia đình mình rồi Ừ Anh chúc mừng em nha Hiểm Thì ra bà ấy là mẹ ruột của em Tú nghẹ ngạo vui mừng cho đứa em gái khổ nhọc bao nhiêu năm, bây giờ mới được như ý. Nhưng Tú vẫn thấy buồn vì từ nay không có Vi ở đây. Cái nắm tay của hai anh em luôn coi nhau như là anh em. Nhỏ mi đứng bên cạnh khi nào không rõ, nó bỗng hòa khóc kêu lên. Vậy từ nay chị đi ở trong nhà người ta luôn sao? chỉ có gia đình mới rồi hả? vì lần đầu tiên thân thiết, ôm My trong vòng tay. Chị em mình sẽ thường xuyên liên lạc qua điện thoại với nhau nha. Lúc sau, bước ra ngoài trước khi đi về, vi ôm bà Vĩnh như một sự tha thứ, bỏ qua tất cả những gì không tốt đẹp trước kia. Dì nhớ giữ gìn sức khỏe nha dì. Con cũng vậy nha hiểm, từ nay sống hạnh phúc nha. Dì xin lỗi con, cảm ơn con đã bỏ qua cho dì. Chỉ cổ tù lăn bánh, dần xa khu nhà cũ, bỏ lại biết bao kỷ niệm một thời khác kia. Những con đường ruộng lúa đẹp đẽ trong đêm heo hút gợi lên nỗi buồn của người con gái. Ánh trăng cũng lặng lẽ trôi theo chiếc xe ô tô chạy đi trên con đường lộ vắng vẻ. Trước cánh đèn ô tô là những con thiêu thân bay ngập đầy rồi tản ra mất hút làm cho cảnh vật hiêu hắt như nỗi buồn trong lòng người. Chiếc xe ô tô lao nhanh vụt qua thành phố Tân An để trở về lại Sài Gòn. Ba ngày sau, Buổi sáng, bà Uyên có cuộc gọi từ con gái nuôi. Alo, má nghe đây. Sao, hôm nay xuất viện phải không? Dạ, sẽ má vô bệnh viện đón con về nha má. Chồng con mắc bận rồi không về được. Má biết rồi ăn uống gì chưa? Con ăn rồi, thôi con ngủ chút nha. Bà Uyên hay tin chiều nay Linh đang về đây ở cử vì mới sinh xong. Bà biết rõ tính con được nuôn chiều từ bé, nên có phần ngang ngược. Và sẽ không thể chấp nhận mình là con đuôi Bà Uyên kêu gọi cả nhà lại bàn chuyện Con bé Linh đang Ai cũng biết Nó không phải con đẻ nhà này Như vì nó mới sinh xong Nên tôi muốn cả nhà mình đừng có cho nó biết Trước mắt thì cứ nói vì Và con bé ấy xin đôi với nhau nhé Ai cũng cực đầu đồ đồng ý Bà Cụ hỏi Thằng Cang nó cũng chưa biết kìa mà Ông Mạnh lên tiếng đáp Má Cõi lo Thằng Cang tính nó hồi đó chờ Mị nói ra câu nào đâu. Nó biết hay không thì cũng như nhau thôi. Bà Uyên nhắc luôn chị Dung. Dung cũng đừng có nói cho Linh Đan biết nha. Dạ cháu biết rồi cô. 4 giờ chiều mẹ con Linh Đan và bà Uyên từ bệnh viện về. Chiếc ô tô lăn bánh vào trong sân. Chị Dung giúp việc chạy ra dìu dắt của con gái nuôi của bà Uyên. Còn bà Uyên thì bế đứa trẻ sơ sinh. Vừa bước vào trong, Linh đang giáp mặt với vị đang ngồi kế sofa cùng với đứa trẻ. Cô liền hỏi chị Dung. Ai đấy? Chị Dung đáp. Ừ thì... Uh, cũng chị em với em đó. Linh đang ngồi xuống ghế sofa tròn xoe mắt, nhìn qua cô gái lạ rồi hỏi mẹ. Má, ai vậy má? Bà Uyên cười bảo. Đây là Vy, là đứa con thất lạc của má lâu lắm rồi. Con cứ hiểu nôm na là hồi má đẻ sinh đuôi với con, rồi vi bị người ta bắt cóc, nên con không biết. Linh đang nhắm nghiền mắt lắc đầu. Cô không có hiểu gì cả, tự dưng ở đâu xuất hiện trong nhà mình là sao? Hồi bé giờ con có nghe má nhắc tới đâu? Là chuyện buồn nên má không có nhắc. Sao hồi giờ con không nghe má nói tự dưng bữa nay lòi ra nó? Con phải kêu bạn chị đàng hoàng, không được kêu đó con nghe không? Linh đang biểu mùi tỏ vẻ không hài lòng Vì ái ngại Vì những lời của cô gái cùng tràn lứa Bà Uyên thấy vi buồn Nên đặt tay lên vai vị Nhẹ nhàng thấy lời an ủi Bà Uyên ôm đứa con sơ sinh Rồi bảo Con mới sinh con nên má bố trí cho con Cái phòng ở dưới đó Bây giờ má bế cháu vào phòng cho con nha Linh đang vùng vằng nhăn nhó Má Cậu không có ở trong cái phòng cạnh nhà vệ sinh đâu Chứ cái phòng trên lầu của con thì sao Phòng đó cái vì nó đang ở, con mới sinh xong, lên lầu làm gì cho cổ? Cô? cô không biết, tự dưng cái phòng của con thì cho người lạ vào ở là sao? Cô lên lầu đi Linh Đàn bước thẳng lên lầu vào căn phòng cũ mà trước khi lấy chồng vừa ngỡ đó. Cô bước vào thấy quần áo lạ, đồ dùng cũng lạ biết ngay là của Vy. Cô gái mà mẹ cho là chị em song sinh. Linh Đàn nhăn nhó tóm lấy mớ quần áo, quăng xuống nền nhà rồi bước xa kêu. Chị Dung, chị lên gom giùm tôi mấy cái mớ này ra ngoài. Bà Uyên đưa đứa trẻ cho Dung bế. Bà tức giận bước lên. Má nói là con ở dưới đó còn phải ở dưới. Không được cãi lời. Ai cho con cái quyền gom đồ người khác quăng ra vậy hả đang Linh Đăng điếc mắt nhìn mẹ. Như cái phòng trước giờ là của con má. Con bây giờ đã có chồng. Hôm nay con về đây ở tạm thôi. Hết ở cửa con cũng về nhà bên ấy. Đi xuống dưới đi. Linh Đăng mặc dù sinh mổ... Bồn già vẫn còn đâu nhưng tính ngang tàn hỗn sượt. Vì ức quá, dẫm chân đi xuống kèo là ôm sòm Bà cụ nghe ồ màu, từ phòng bà bước ra hỏi. Gì vậy cháu, sinh đẻ mới về sao? Linh Đan biết bà hay cưng chiều nên bước lại nắm tay bà, đúng điều mắt. Nội, tự dưng má đuổi cháu xuống, cho người ta chiếm đoạt phòng của cháu. Nội lấy lại công bằng cho Linh Đan nha nội. Không được đâu cháu. Nội có ý này, nội sẽ đuổi phòng cho cháu chịu chưa? Linh đàn lát đổ. Không được, con không chịu đâu. Chứ sao chứ. Phòng nội cũng ở dưới lầu thôi, con thích ở trên cơ. vì ngồi nghe hết mọi chuyện cũng ngại ngùng vì chuyện tranh giành cái phòng. vì bảo mẹ. Má ơi, hay má để con ở phòng dưới đi. Ở trên, ở dưới chị chẳng có sao đâu má. Thôi, thế con ở phòng dưới nhá. Linh đàn nó cũng ở một hoài tán rồi nó đi. Dạ, con hiểu rồi. Linh đàn khi nghe thấy thì vên vang lên. Thấy chưa? Người ta đòi xuống dưới thì má cho đi luôn. Cái con nhỏ này đi lên đây. Bà Uyên cùng với Linh đàn và chị Dung bể đứa bé lên lầu vào trong phòng. đưa bé khóc oe oe. Bà Uyên nhìn quần áo của Vi nằm ngỗ ngang. Trong buồn bà rất bực tức nhưng cố gắng nén lại rồi bảo. Dung... Thu dọn, giúp cô đi, bỏ đứa bé lên giường đi. Dạ. Bà Uyên xuống dưới cùng với chị Dung để sửa sang lại phòng cho Vi. Linh đang ngồi đưa mắt liếc ngang liếc dọc, chân đá đà vào kệ tủ, mặc cho con có khóc đòi sữa. Linh đang lầm bầm. con nhỏ đó là ai chứ? Chị em song sinh gì? Chẳng thấy giống tẹo nào cả, đúng là lừa đảo. Buổi tối, cả nhà chuẩn bị ăn cơm. Bà Uyên thấy Linh đang từ trên lầu đi xuống, ngồi vịt lên ghế sofa, mặt nhăn nhó. Bà Uyên hỏi, Con ở đây rồi ai trong tàn bé? Sao không đi lên phòng đi? Ở cửa cái gì mà leo xuống đây ngồi chứ? Má, con đã quá đau đầu với tiếng khóc của nó. Má thuê người về chăm con đi má. Con còn phải xuống ăn uống chứ. Bắt còn ở trên đó hoài sao được? Bà Uyên thở dài ngao ngán, mà phải ráng nhịn. Tôi bây giờ chuẩn bị cơm, con xuống ăn cơm đi, để má trong con giúp cho. Linh Đan bước xuống bàn ăn, ánh mắt đầu tiên là liếc nhìn vì một cú trời mới ngồi xuống. Ông Mạnh bảo, Đan, con ăn nhiều vào cho có sữa cho con. Linh Đan ngồi gắp thức ăn bần tận, vẽ chán nản không muốn ăn, cứ đưa mắt nhìn mọi người lo lắng cho vị rồi lấm bẩm. Ông Mạnh thấy thì hỏi, Thức ăn không ngon hay sao mà bà thấy con dưỡng đũa không muốn ăn vậy. Linh Đan không trả lời, cô ngồi xuống chóng cầm, bảo với chị giúp việc. Chị Dung, tôi muốn uống nước ép trái cây. Bà nội của Linh Đan nghe thấy yêu cầu cô cháu gái. Cháu mới sinh xong, còn cho con bố không có được uống đồ chua đâu. Nhưng mà cháu thích uống, mắt gì không được uống hả đội Ông Mạnh thấy vậy mới chèn ngang. Bà nói đúng đó con, con phải nghe lời bà chứ. Con ăn xong thì rửa tay, lên phòng cho má xuống ăn cơm. Con nghe không? Nhưng mà con muốn uống nước trái cây. Ông Mạnh quát to. Con có nghe không? Nãy giờ bà nói sao con cứ cãi lời vậy? Đi ngay đi. lên đàn sợ hãi, liếc mắt không dám cãi vì ông Mạnh đang bực tức. Rồi cô đứng dậy rửa tay, đi lên nhà trên. Vừa lên quá vừa nhăn nhó, bực dọc thấy rõ. Đi vào kêu tan. Chán thấy mùa uống chút nước sinh tố cũng cấm. Còn mới sinh con xong, sao không kiên dạ gì hết vậy? Ăn học không lo, giờ có chồng có con thì kêu ca đủ thứ. Con trông con đi, má đi xuống ăn cơm. Bà Uyên bước xuống ngồi vào bàn cơm. Ông Mạnh nhìn thức ăn trên bàn rồi bảo, mai tới bữa thì em cứ ngồi ăn đi, đừng có luôn chịu con bé quá mức, tôi chịu hết nổi rồi đấy. Anh à, cũng tại nó mới sinh đẻ, anh ráng một hai tháng nữa đi. Tôi kêu chồng nó qua Cho nó về bến cho đuổi Vì tự thấy mình trống trải trong căn nhà này Dường như mọi chuyện thay đổi quá đột ngột Làm cho vi không kịp thích ứng Hay do một phần có sự góp mặt Của cô gái ương bướng kia Vì hơi buồn Vì không khí trong gia đình trở nên nặng nề hơn Tiếng vui cười tác hẳn Kể từ lúc Linh Đàn xuất hiện Vì đưa bé Xu vào phòng Nằm chơi điện thoại Rồi bé Xu cũng ngủ Vì nằm ngẫm nghĩ không biết Tấn bây giờ đã trở hay chưa Vì muốn đi thăm Nhưng không dám mở lời với mẹ Vì ngại Điện thoại Tấn thì đã bị vỡ Lát sau bà Uyên cầm điện thoại bà vào phòng vi kêu cửa Vì ơi mở cửa cho má Vì bước ra mở cửa Dạ có gì con má Mẹ cậu Tấn muốn nói chuyện với con Hình như là muốn gặp cháu nội bà ấy Số điện thoại bà ấy đây Con lấy số gọi đi Vì bấm vào số điện thoại, bà Uyên nhìn con gái hiền lành bao nhiêu, thì linh đang ngủ nghịch bấy nhiêu. Bà không biết đổ lỗi cho đâu mà ra thế. Bà cảm thấy mệt mỏi vì phải nhìn đứa con không phải là con của mình. Bà Uyên lại nhìn Vi cười trùi khuyên. con cứ vui vẻ, ai làm gì mà ai, đừng có buồn nha Vi. Bây giờ má đi ngủ nha. Dạ không sao đâu má. Bà Uyên bước ra khỏi phòng và cánh cửa khép lại. Vi nằm gọi điện vào số mẹ Tấn. Nghe giọng Tấn. Alo, ai thế? Em, Vy đây anh. Bữa giờ em không có số của anh, không biết anh thế nào. Anh khỏe nhiều rồi Vi à. Vài ngày nữa anh sẽ xuất viện về nhà rồi chờ tái khám tôi. Bé Xu bữa giờ có khóc không? Có em nên con bé không khóc. Anh khỏe là mượn rồi. Mà bữa giờ... Em ở nhà má em sao Anh chưa kịp chúc mừng em có gia đình mới luôn đó Em thấy vui không Sao anh biết em có cha mẹ ruột mà chúc mừng chứ Hôm bữa má em nói cho anh biết Chắc hít hôm nữa anh ra viện Anh đón con rồi anh về nằm cho má anh tiền chăm hơn Dạ chắc anh với em khó gặp lại nhau như trước Em tìm được ba má là anh vui rồi Chúc em hạnh phúc nha Em ngủ đi cũng khuya rồi Vi tắt điện thoại Nằm buồn rười rượi Thấy trống vắng từ dưng Vi nhìn mấy bộ quần áo Tấn mua trò Mới nhớ những ngày đầu quen nhau Nhớ lại kỷ niệm lúc Tấn bị người ta đánh Rồi chợt nhớ gần đây nhất Tấn đã làm chuyện câu phải với mình là thay vì đã không còn giận Tấn nữa Cô chỉ cảm thấy ngập tràn một nỗi nhớ Về người đàn ông đó Người đã cho Vi nhiều kỷ niệm lẫn nỗi buồn, niềm vui Cũng không phải là quá tốt Nhưng vẫn luôn tốt Không có tiền nhiều chăm lo cho Vi Nhưng vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho cô Không đủ sức khỏe để lo cho bản thân Nhưng sẵn sàng bảo vệ Vi tới cùng Rồi mai này anh sẽ về quê Chúng ta sẽ mỗi người mỗi nơi Không biết có còn gặp lại nhau hay không Trải lòng trong suy nghĩ và nhớ nhung Vào trong giấc ngủ mơ mạng Đầy mộng mị của một cô gái đàn yêu Buổi sáng trong căn nhà rộng lớn vẫn diễn ra như bình thường Bà Uyên cùng với ông Mạnh sau khi ăn sáng xong Vẫn như mọi ngày, ông Mạnh đi vào phòng chuẩn bị đồ đạc tươm tức rồi bước ra Dung, tí nữa cháu nấu ít cháo cho bà nha Hôm nay bà không được khỏe rồi bà ăn xong bà uống thuốc Với lại chân yến lại cho bà nha Dung Dạ bây giờ cháu sẽ nấu cháo Bà Uyên liền bảo À, nấu hai bát, linh đang một bát luôn nha Dung. Trưa về, cô nhớ nấu cơm nha. Hai vợ chồng bà chủ cũng rời cõi nhà, đến nơi làm việc. Người thì giám đốc công ty, người là chủ của một cửa tiệm spa. Một lát sau Vi thức dậy cùng với bé Xu xuống bếp, căn nhà trở nên vắng vẻ hơn. Vi cũng chẳng biết làm gì hay chẳng đi đâu được vì vướng bận đứa trẻ. Ngồi ăn sáng, chị Dung phải chăm lo chu đáo cho Vi. Nghe lời ông bà chủ dặn dò Vì được ăn những món ngon Mà không động tay động chân Bất cứ việc gì trong nhà Linh đang bước xuống Ngồi vào bàn kêu Linh Ba má tôi đâu rồi Chị Dung đáp Ra ngoài hết rồi em Em ăn sáng nha Linh đang vên dòng lên Thấy tôi ngồi để còn hỏi Chị Dung bê tô cháo cho Linh đàn Đây em ăn cháo đi Nhìn tô cháo trước mặt Linh Đàn liếc mắt lên Chị thừa biết tôi ghét nhất là cháo mà chị còn nấu sao Có bún phở gì kia kìa Sao không lấy ra Má em dặn rồi Em mới sinh bùm dạ còn rất yếu Không ăn được bún đâu Linh Đàn gắt gọn bảo Không có bà má tuổi ở đây Chị lấy bún và lại nước trái cây ra cho tôi đi Chị giúp việc chẳng biết nói thế nào Với cô chủ nhỏ ngang ngược sát rối Nên làm theo ý cô ả để bớt phải nghe những lời rè ré, ré phát ghét. Linh đang ngồi chợ thức ăn luôn miệng kêu la. Bé su đưa mắt nhìn cô gái vì cảm thấy sợ, liền bị Linh đang quát. con nhỏ kia, mày nhìn cái gì? Hai đứa bầy ta không hiểu tại sao lại ở trong nhà tao. Ăn xong thì đi chỗ khác ngồi đi, ngồi đây làm gì? Chị Dung liền chen vào. Em đừng có nói như vậy chứ, là người một nhà thôi mà. Chị nhiều chuyện vừa thôi, tôi nói thì mặc tôi ai bảo chị xem vào. Chị Dung chỉ biết lắc đầu nín diện Là vì phận người làm chỉ phải xây nước trái cây để phục vụ cho Linh Đen Thấy Vi ngồi không nên chị mở lời nhờ Vi Vi, em mang cho nội tô cháo giúp chị được không? Chứ nội đang không khỏe nên không muốn ăn Có khi em nói thì nội vui, đòi ăn một chút đó Dạ được rồi để em giúp, có gì đâu chị Chị Dung bê khay có tô cháo nóng đưa cho Vi Nhờ em một chút nha Vi đưa tay bê tôi cháo nóng bước đi Vừa đi ngang qua gần Linh Đan Bất ngờ Linh Đan cố tình Chịa chân ra Làm cho Vi vấp, phải té ngã Cháo nóng văng đầy phỏng cả tay Vi Nghe tiếng cây văng ra sàn nhà Cùng tiếng kêu la của Vi chị dung hốt hoảng chạy tới đỡ Em có sao không Vi Vi vừa đứng dậy để bước hai bước Thì bị cháo đổ đầy sàn trơn trượt Làm cho Vi trượt thêm một lần nữa tay và cả người đầy cháo đến thảm hại, vì đầu sát, vì vết bỏng của cháu nóng, chị Dung vội vã lấy chậu nước đến cho vị ngâm bàn tay. Chị Dung không rõ nguyên nhân, cứ ngỡ vì bất cẩn nên trách. "Chị xin lỗi nha, để chị lau dọn lại, chị lấy thuốc bôi cho, về bà chủ biết bà chủ chửi chị chết, khổ ghê." "Em không nói cho má biết đâu, chị cứ yên tâm đi. Chị xin lỗi em nha Vi." Linda ngồi liếc mắt cười khinh bỉ, Mờ môi khẽ công lên Đầy giả tâm Đáng đợi Chị Dung múc bát cháo khác bê lên cho bà Rồi đi tìm thuốc để bôi cho Vi Nhưng đã hết hạn Nên chị phải đi ra hiệu thuốc để mua Chị Dung dặn dò Vi Em đợi chị xíu nha Chị đi ra tìm thuốc mua thuốc về bôi cho Không sao đâu chị ơi Em trượm đá lên là bớt đau rồi Chị sẵn nhận thùng hải sản luôn Người ta gửi ở bưu điện đó Dạ, tầy chị đi đi Chị Dung đi ra khỏi nhà Lát sau Linh Đan bước xuống không thấy ai Cô ả kêu tỏ Chị Dung lên đây dọn cái này cho tôi chút coi Không thấy ai trả lời Linh Đan nhìn qua phía vì kêu Linh Con nhỏ kia Bà Dung đâu rồi vì không trả lời vì ghét Linh Đan xấu hổ tức tối Bồ mày không có miệng sao Tôi hỏi mày không nghe à vì vẫn im lặng Cái im lặng làm cho Linh Đan càng nội điên lên. Cô ả bước tới. Mày muốn tao đuổi mày ra khỏi đây hả? Mày là ai mà dám ở trong nhà của tao chứ? Viện ngưỡng mắt lên hỏi. Ai ra khỏi đây thì phải coi lại đấy. Mày... Có tin ta về mắt ông bà là mày làm phỏng tay chân tao không? Biết điều thì ngậm miệng lại đi. Rõ chưa? Linh Đan cứ ngỡ vi hiền lành dễ bắt nạt. À dẹt không phải như cô ả nghĩ... Linh Đang nuốt cục tức rồi đứng lên Vừa đi vừa nghĩ Con nhỏ đó không phải chị em gì với mình hết Mà rốt cuộc nó là ai Tại sao bất ngờ xuất hiện rồi được ba má cưng chịu Phải điều tra chứ Hôm nay nó dám cả gàng lên dòng với mình Nó không phải là dạng vừa Nhưng mày hãy đợi đấy Động tới Linh Đang thì mày phải trả giá 11 giờ trưa Bà Uyên trở về nhà Bước vào hỏi Vi Đang uống gì chưa con Sao gồi đó Dạ con chờ má về ăn luôn Má ăn gì chưa Bà Uyên nhìn khuôn mặt Vi rồi bảo Thôi xuống ăn cơm luôn thỉ Chiều nay cả nhà mình đi ăn nhà hàng Má thấy con dạo này xanh xao quá Dạo này con ăn uống không ngon hay sao vậy Dạ con ăn uống bình thường mà má Bà Uyên nhìn bàn tay Vi Bị toa thuốc có vết phỏng đỏ Bà liền hỏi Con ở nhà làm cái gì mà phỏng tay rồi Dạ tại con không cẩn thận tôi Con đừng có làm gì hết Có gì kêu con Dung nó làm cho Dạ, cô biết rồi má Để chiều má đến spa Có loại liền sẹo của Mỹ hay lắm Má lấy về cho Linh Đạt bước xuống cầu thang Nghe thấy nên Cường lại Miệng méo xịt <cười> Thầy phát ghét cử chỉ thân mật cùng với lời nói ngọt ngào Đã lọt vào mắt, vào tai Linh Đăng Vô tình nghe thấy tất cả Một ánh mắt hận thù liếc xuống Mà không ai thấy Chỉ có chị Dung là vô tình thấy được Linh Đăng nghe xong bực dọc Bước lên vào ngồi Đụng vào cái gì Là lùa cái đó tức tối 6 giờ 30 phút Khi màn đêm đã về kính tất cả Phố thị bắt đầu lên đèn Thị trong nhà Ai đấy sửa soạn quần áo để chuẩn bị đi ăn nhà hàng Ngoài trừ Linh Đăng và chị Dung Linh Đăng nhìn ai đấy chạy dép thì hỏi Má ơi con lấy tay đồ nha má Con đang ở cửa mà đi đâu Ráng ở hết tháng rồi đi đi con. Ở nhà chị Dung lấy thức ăn cho con. Ở nhà chán quá, má cho con đi đi, con muốn ra ngoài. Linh Đàn dẫm chân là lối, ôm sòm. Ông Mạnh vừa bước sang nghe ồn ào nên hỏi. Gì đó Linh Đàn, con cũng muốn đi sao? Chứ tự dưng lại bác con ở nhà chán thấy mù. Vậy thì cho con bé đi luôn đi. Kêu con Dung nó trong thằng bé một lát. Bà Uyên nghe vậy liền ý kiến. Nó mới sanh đẻ mà đi đâu anh? Trước giờ, nó đi muốn nát cái thành phố này rồi còn gì? Ông lại nói nhỏ với vợ. Cứ kệ nó đi, chứ tôi thấy nó muốn bị trầm cảm rồi đấy. Bữa vô tình tôi thấy nó có nhiều hành động bất tượng lắm. Thế là bà Uyên cũng biển cượng đồng ý. Linh Đan diện đồ đẹp bước ra hớn hở như tù nhân mới ra trại. Bà Uyên giao nhiệm vụ cho người giúp việc trong non con nhỏ của Linh Đan rồi mới đi. Hai chiếc xe ô tô Di chuyển trên đường phố muôn màu Của ánh đèn đô tị đẹp trạng người Những cửa hàng quán xá bầy biển Cùng với dòng người đông đúc Khi ngồi lặng im trong nội buồn thê lương Cứ nghĩ tới tấn Bà Uyên kẹ nắm tay con gái Âu yếm bảo Chút rửa sẽ là buổi cặp mặt Với một chàng trai trẻ Làm kỹ sư Con trai của bà Lị Người đã sang lại cái spa cho má đó Nhưng mà con đâu có quen mà giới thiệu à má Trước là sâu quen mà con Anh này đẹp trai mà giỏi giang nữa Có cay hơi kìm lời Nên chưa có bạn gái thôi Nhưng mà Con cứ gặp đi rồi tìm hiểu Chứ mắt không có ép Hợp thì tiến tới không thì thôi Đến một nhà hàng sang trọng Ánh trang sáng sượt xung quanh Hoành tráng lịch thiệp Với những nhân viên mặc đồng phục đỏ Chào mời rất lệ phép Mọi người đã ngồi vào bàn chuẩn bị chờ đợi Những món ăn được mang lên Chiếc ô tô trắng chạy tới Ngày tức khắc Và ba người trong xe bước vào nhà hàng Được bà Uyên và Mạnh Tay bắt mặt mừng điểm nợ đón tiếp Một chàng trai tầm 27 tuổi Có khuôn mặt điện trai bảnh bao Thoáng nhìn Vi Khi mẹ Vi giới thiệu Linh đàn liếc mắt đố kỵ Chửi thầm trong miệng Bà Uyên cười bảo Anh chị thấy con gái tôi thế nào Bà Lệ cười có bé xinh xắn quá Phước ba đời, nếu mà con bé đồng ý lấy con trai tôi. Chị cứ nói quá, tôi mới là người phải nói câu đó chứ. Thức ăn được mang tới, hai bên chào mời mọi người dùng đũa. Bà Uyên nhìn chàng trai là biết, chàng trai kia đã có ý với con gái bà, ngay lần gặp đầu tiên. Bà vui lắm, ai cũng vui vẻ, chỉ có phi là không được vui. Luyên đang tùy cục thức đố kỵ trắng ngang trên cổ, nên ăn không được ngon. Bữa chung vui ra mắt bất ngờ Cũng gần quá giờ Bà Lệ hỏi Vi Cháu thấy con gái bác thế nào Có hợp với cháu không Chứ bác thì bác ưng cái bụng rồi đấy Vi im lặng ngước lên Bà Uyên đá nhẹ chân vào Vi Ra hiệu trả lời Vi buộc miệng theo ý mẹ Cô trả lời rất nhỏ nhẹ Dạ, dạ được ạ Bà lê thấy có vẻ mặt Vi không được vui lắm Hình như là cháu không vui cho mấy, hay là cháu không thích con trai bác. Dạ, cháu... Vì khó tả, đời nó lấp lưỡng. Bà Uyên ái ngại cười để che giấu cái khó, trộn nhanh miệng bào chữa. Dạ, cháu vì nó ít tiếp xúc với người ngoài nên tính nó hiện quá đó tôi Chứ thực ra nó vẫn chưa có ai cả, chỉ cứ yên tâm đi. Bà Lệ và ông qua chồng bà cũng cười. Ông qua lên tiếng góp lời. Vậy ngày mai hai đứa nhỏ đi hẹn hò đi, là vừa để tìm hiểu về nhau, chứ con trai tuổi cũng 27-28 còn gì nữa. Dạ, ai đứa nhìn như trời xanh một cặp vậy đó anh? Bà lê quay sang nói với chồng, rồi hai bên gia đình lại bắt tay nhau. Cả hai đều là người giàu sang lắm tiện nên ăn nói và cuộc gặp cỡ rất hòa nhã, ăn ý. Chuyến xe nhà bà Uyên cũng đi về khi trời đã 9 giờ đêm. Chạy dưới lòng thành phố, chiếc cổ tổ đèn bóng nhoáng vẫn êm êm trải qua những con đường. Vì chẳng khác một tiểu thư với bộ váy kiêu sa, đẹp đẽ khuôn mặt xinh xắn. Bà Uyên nhìn con gái đã đến tuổi lấy chồng. Thầm miếm cười vì đã chọn được một nơi chốn mồm đằng hộ đối để vì được sướng vào những ngày sau. Chứ không như Linh Đan, tuy đã có chồng nhưng đôi lúc còn dựa dẫm vào bố mẹ vì lỡ phải mang bầu trước. Sáng hôm sau, Tấn cùng với mẹ đến đón bé Xu. Sự xuất hiện của anh làm cho trái tim của Vy lỗi nhịp. Sau khoảng thời gian gần cả tán trời gặp lại, ánh mắt hai người nhìn nhau lâu hơn. Và không chết vì trong tim ai cũng có những nỗi nhớ nhung giấu kín. tiếng kêu vui mừng của bé Xu làm thức tỉnh hai tâm hồn yếu đuối. Mẹ Tấn nhìn toán qua, hiểu con trai và cô gái tên vị có chút chắc ẩn về tình cảm nào đó. Nhưng Tấn cũng chẳng biết làm sao Khi Vy phúc chốc là con gái nhà giàu có Anh có chút ái ngại nên mạnh mẽ Anh đi về nha Chúc Vy sống hạnh phúc Vy ôm chào tạm biệt mà ngấn lệ trên mi Cô cố gạt bỏ những bân quơ về nỗi buồn tha tiếc Tấn cùng với mẹ và con quay lương đi Cô gái đứng trong theo nghẹn ngào từng hơi thở Vì bước vào nhà với sự trống trại cô đơn Tất cả chỉ là cơn gió toán qua tôi Vì tự nhủ mình phải chấp nhận tất cả để quên đi tấn Bởi cô biết rõ mẹ mình khó lòng chấp nhận tấn Đến trưa cô không muốn ăn cơm Chỉ dung ngoài đứng bếp kêu gọi Nhưng nghe Vì nói vọng ra Em không đói Nhỏ Linh đang ngồi ăn Liết ngàn liết dọc Nó không ăn thì thôi Chỉ làm gì mà kêu dữ vậy Vi bất ngờ bước ra lấy nước uống Chị Dung lại tiếp tục năng đỉ Mã em nói em xanh sao Kêu chị nấu cháo bồ câu cho em ăn Ăn chứ không bà về bà la đó Linh Đài nghe Có chịu chen ngang cái thứ ỉ có người thương Thì được lừng Không mang thì đổ cho chó nó ăn Vi quay lại hỏi Mày vừa nói cái gì mày nói lại xem Linh Đài ngồi ngang nhiên gầm đùi gà nó nói Tao nói mày chó Bày đặt chê đủ đấy. vì tác một cái vào mặt Linh Đàn ngay lập tức. Mày nói nữa đi. Linh Đàn liếc trận trắng con mắt hung dưỡng khiến rằng chắc địch. Vung tay tác lại Vy. vì liền chụp lấy cổ tay Linh Đàn hớt mạnh. Bữa nay ngầm cái miệng lại rõ chưa? Chị Dung kéo tay vì ra. Thôi hai đứa dừng lại đi. Bà chủ về bà chửi cho bây giờ. Chị em với nhau không à? Linh Đàn to hồng. Con quỷ đó. Đó là hồ ly tinh Bày đặt làm bộ mặt ngoan hiền Chị chứng kiến đấy Nó dám đánh tôi Tôi về mét má Chị làm chứng ngay chưa Liên đàn ngồi xuống bàn hầm hược vì đỏ mặt À nắm chặt tay đập xuống bàn chửi rủa Đúng là cái thứ trôi xong lạc chợ Vi chỉ tay thẳng mặt Mày cũng muốn ăn đòn nữa hay không Liên đàn tức không chịu nổi Nên lấy ly nước ném vào đầu Vi Khoảng cách gần nên Vi không kịp né Chiếc lì tụy tình phăng vào tráng vì rơi xuống đất. Tráng Phi sưng lên một cục to. Chị Dung hốt quảng đuổi Linh Đàn lên vòng. Tuấn Khang bước xuống hỏi. Chuyện gì thế? Ờ, không có gì đâu em, vì nó sợ ý thôi. Tuấn Khang nhìn Vi thật lâu rồi câu mày vì thấy Vi có nét rất giống với bà Uyên. Không lẽ là con má thật sao? Tuấn Khang nghi ngờ rằng Linh Đàn chính là con đuôi. Bởi vì thấy trước kia Linh Đàn được cương chiều. Mà bây giờ ít hẳn ra và đổ dồn cho Vi Chị Dung xoa đầu Vi rồi dặn Em Vy đừng có nói với bà chủ Bà la em đó Con đàn nó ngang ngược Nhưng đó mới sinh con nên em dịnh nó đi Con đó nó hay thụ giặc lắm Dịnh riết Nó lên mặt chị không thấy sao Cứ kệ nó đi em Coi như nó tài ngừng đi Lợi ích gì đâu mà em tát nó Hôm sau nó cũng trả thù em thôi Em không sợ đâu Trưa hôm đó bà chủ không về Tuấn Khang là chàng sinh viên đại học Năm tư Khu mặt cũng hao hao giống với Vi Anh ta tình cờ lấy điện thoại mẹ hôm bữa Nhìn tấm hình hai người chụp chung Và giờ lại nhớ lại giống nhau Nghĩ lại Tuấn Khang quay vào phòng mẹ Xem có giấy tờ gì không Luộc ngăn tủ thì đúng như dự kiến Có cái tờ giấy xét nghiệm Làm cho Tuấn Khang sửng sốt Vì sự thật chàng trai ít nói Nhưng vô cùng để ý Vậy là Vy chính là con ruột, nó là em gái của cậu, con nhỏ kia thì không phải. Vậy nó là con ai? Chắc chắn bà má biết. vì biết mà người duy nhất không biết là con nhỏ hỗn hào, từ lâu luôn tưởng là em. Tướng Khang cất tờ giấy và đi ra, bớt chợt Linh đang chặn hỏi. Anh hai, anh biết cái con ác quỷ, con yêu tinh bà la sát kia là ai không? Sao ta biết được chứ? Anh hay nó dám tác sương mặt em kìa. Cho bày chưa? Anh trai lạnh lùng bước đi Hất cả bờ vai Linh đang Cô gái vẫn ấm ướt Cố gắng nghĩ cách để trả thù Chiều 4h30 Bà Uyên từ spa về Lát sau ngồi ăn cơm Bà nhìn Vi bị sưng trên trán nên hỏi Vi Sao bà sưng tráng bầm tím vậy Ở nhà có chuyện gì vậy con Vi thưa Dạ Linh Đan nó ném ly nước vào con đó má Chị Dung hơi ruông Vì sợ hãi Bà Uyên hỏi Dung Nhà có chuyện gì vậy? Chị Dung kể lại tất cả mọi chuyện Bà Uyên bực bội bước lên phòng tìm Linh Đan Ông Mạnh quyên bảo Bữa sau con đừng có như thế Có gì con nói với bà má chứ Bà Uyên bước xuống Con Linh Đan này thiệt là Nói nó Mà nó đập đồ ở trên Anh coi được không chứ Đúng là dòng giống nào đó Không vì nó mới sinh Tôi cho nó một trận rồi đấy Bữa cơm căng thẳng trôi qua, thức ăn chỉ vơi đi một ít vì cái náo loạn của hai của con gái không chung dòng máu với nhau. 8 giờ tối, bà Uyên keo Vi ra đi chơi với anh chàng Hồ Minh Long. Người ta đợi con ở bên ngoài đấy, con mau tay đổ đi con. Nhưng má ơi con không muốn đi. Con không đi thì má biết nói sao với gia đình người ta đây. Bên đó là ơn nhân của má. Lúc trước, bà còn làm ăn bị sụp đổ. Nhờ chồng bà cứu vớt một tay Với lại còn sang cái cơ ngơi spa rộng lớn cho má Vì à Con đi chơi thôi Chứ còn sông đầy hợp hay không Cũng là do số phận con nữa Đi nghe má đi Vì không thể cãi lời mẹ Nên thay đồ theo ý bà uy Trong phút chốc Vì càng xinh đẹp hơn nữa Khi trao chút vẻ bề ngoài Như viên ngọc được đánh bóng Cô bước ra và chàng trai kỹ sư Hồ Minh Long đang chờ sẵn Anh đứng dậy mở lời Chào em Vi gật đầu rồi cùng với người con trai Đi ra chiếc siêu mô tô Rồi lên xe đi đến quán cà phê Vi ngồi miệng ngậm như hến Cúi đầu vào trong điện thoại Lòng ngồi nhìn cô gái xinh xắn trước mắt Không để tâm đến mình nên có phần bực bội Tưởng rằng Vi xinh xắn Nên tính cách chảnh chòe Chứ anh không hề biết trong tim người con gái kia Đã ớt một bóng hình khác Anh lịch sự hỏi Em muốn gì Em muốn gì cũng được Vì vẫn không nhìn lên khuôn mặt chàng trai kia Vì muốn anh chán nản mà từ bỏ Nhưng không Tính cách chàng trai Là khi đã mong muốn điều gì đó Phải chinh phục cho bạn được Anh lại mở lời giới thiệu Anh là Hồ Minh Long Còn em tên đầy đủ là gì Nguyễn Tường Vi Nghe câu trả lời cộc lốc Làm cho anh cảm thấy rất khó chịu Anh cố nhận nhịn Rồi anh hỏi tiếp Em học trường nào Đại học ấy, em không học. Anh không tin vào những lời Vi vừa nói. Ngỡ như Vi đang đùa với mình, đúng là anh hơi tự ái và cố bỏ qua. Em thích gì nhất? Sở thích của em đó. Em chẳng thích gì cả. Vậy em không thích nói chuyện với anh sao? Vi ngẩn đầu lên nhìn hỏi. Anh hỏi đủ chưa? Quá đủ rồi. Ai cũng có lòng tự trọng, và anh cũng vậy, khi lòng tự trọng lớn trong cơ thể của anh, đều đã nói cho Vy biết. Em không muốn đến đây thì đừng đến, tại sao lại đồng ý đến đây rồi em ngồi như pho tượng, và cách nói chuyện của em cũng chẳng ra làm sao cả. Đừng bao giờ có thái độ không tôn trọng người khác nhé em. Lòng đứng dậy, em tự đón xe về đi, đừng trách tôi khi lỗi là do em. Vy vẫn ngồi đó trong ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt được chiếu sáng từ chiếc điện thoại trên tay. Người nam kia đã đi quất, trên bàn có hai lì nước vẫn còn nguyên, những giọt nước đá bám đầy trên cốc rồi đồng xuống đầy bàn. Vì bước ra ngoài đường, khi đã ngồi chán chê, Vì đi bộ trên đường về thấy nỗi buồn thênh tai như con đường dài phía trước. Người con gái có tính cách mạnh mẽ, không biết sợ điều gì, đang tự đẩy mình vào nguy hiểm của những ánh mắt dòm ngó, của những cá say rượu đang chạy xe vặn vẹo phía sau.